Từ đạo diễn nghĩ nghĩ cũng là, vì thế liền gật đầu, dặn dò bọn họ trên đường tiểu tâm một ít, liền thấy lâm sở hàm cùng lãnh lãnh rời đi phòng. Lâm sở hàm cùng lãnh lãnh ra phòng sau, liền đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh, ngươi không thích ca hát sao? Chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích. Lãnh lãnh sắc mặt bình đạm nói, vậy ngươi vì cái gì phải làm minh tinh đâu? Lâm sở hàm cảm thấy chính mình có đôi khi thật là không hiểu biết lãnh lãnh ý tưởng, nàng làm. Sự tình, luôn là làm nàng cảm thấy hình như là ở làm nhiệm vụ giống nhau, bởi vì cần thiết phải làm. Lãnh lãnh nhìn chung quanh nhìn qua ánh mắt, hơi hơi nhiều như mày, nàng không thích những người đó xem nàng ánh mắt, loại này ánh mắt nếu dựa theo trên địa cầu dùng từ tới hình dung nói, hẳn là đáng khinh đi. Lâm sở hàm tựa hồ là, cũng có chút nhận thấy được chung quanh nhìn lánh lánh ánh mắt có chút không thích hợp, nhìn lánh lánh không có mang lên kính dâm mặt, nàng vội, vàng liền từ bao bao đem lánh lánh kính dâm đem ra, nhanh chóng liền mang ở lánh lánh trên mặt, mang hảo, không được hái xuống. Lâm sở hàm mỉm cười nhìn lánh lánh, trêu ghẹo nói, ta muội muội hiện tại chính là đại minh tinh A, lớn lên lại như vậy đẹp, ngươi mặt A, nhưng đến muốn tàng hảo. Lánh lánh nhướng mày, khẽ hử một tiếng, có cái gì hào tàng tốt, thật muốn lâm sở hàm muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy một cái có chút uống say nam nhân hướng tới các nàng đã đi, tới, lâm sở hàm một phen liền đem lạnh lánh đánh đổ chính nàng phía sau, cảnh giác nhìn bỗng nhiên đi đến bọn họ trước mặt nam nhân, ngươi, tránh ra, uống say nam nhân thấy lâm sở hàm đem lạnh lánh đánh đổ phía sau, chắn hắn trước mặt sau. Ánh mắt hung ác nhìn lâm sở hàm liền nói nói, lâm sở hàm nhíu mẩy tới, liền nghĩ vòng qua người nam nhân này, kết quả lại không nghĩ rằng chính là, cái này uống say nam nhân thế nhưng động thủ liền phải đem nàng đánh đổ một bên đi, à, lâm sở hàm kêu sợ hãi một tiếng, liền thấy bỗng nhiên có một đôi tay ấn ở nam nhân trên vai, lâm sở hàm nhìn uống say nam nhân phía sau cái kia xoài khí nam sinh, đem nam nhân kia xoay lại đây lúc sau. Liền hung hăng mà tấu nam nhân kia một quyền đầu. Mặc diệt thần, lâm sở hàm giật mình nhìn bỗng nhiên xuất hiện mặc diệt thần, từ lần đó nàng đi theo mặc diệt thần nói rõ ràng lúc sau, cũng đã thời gian rất lâu đều không có ở nhìn thấy hắn, hơn nữa liền tính là nhìn thấy, mặc. Diệt thần giống như cũng là cố ý ở tránh né chính mình, lãnh lãnh nhìn chính mình con mồi, thế nhưng bị chính mình khinh thường nam xứng đánh bò lúc sau, hơi hơi giật giật khóe miệng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mặc diệt thần, các ngươi không có việc gì đi, mặc diệt thần chưa hết giận lại đạp một chân ngã trên mặt đất nam nhân, sau đó có chút khẩn trương ánh mắt, liền hướng tới lãnh lãnh nhìn quét qua đi, không có việc gì, lâm sở hàm mỉm cười lắc lắc đầu, mặc diệt thần thấy, lãnh lãnh trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn hắn, hắn nguyên bản khẩn trương tâm tình, đang xem tới rồi nàng cặp kia thanh triệt sáng người con ngươi sau. Chỉ cảm thấy chính mình giống như lại bắt đầu mê hoặc lên. Thi đại học sau khi chấm dứt, hắn cả người thả lỏng lại lúc sau, lánh lánh khuôn mặt mỗi ngày đều sẽ ở hắn trong đầu hiện lên, làm hắn tâm thần không yên, muốn đi tìm lánh lánh, lại luôn là cảm thấy kéo không xuống dưới mặt mũi, không tìm nàng, chính là mỗi ngày hắn trong đầu trang đều là nàng. Hắn cũng không biết, vì cái gì trước kia vẫn luôn đều lánh lánh không có hảo cảm hắn. Hiện tại vì cái gì mãn đầu óc đều là nàng, thậm chí là đã đem lâm sở hàm cấp quên đi. Lánh lãnh, ngươi đã lâu đều không có liên hệ ta. Mặc diệt thần hình như là có chút ủy khuất đối lánh lánh nói. Lâm sở hàm nghe mặc diệt thần lời nói, có chút kinh ngạc nhìn mặc diệt thần, trong lòng nói thầm nói, tiểu tử này lại đang làm cái gì? Trước kia không? Phải thực chán ghét lánh lánh sao? Hôm nay nói lời này là có ý tứ gì? Thầy lãnh lãnh không nói lời nào, mặc diệt thần thanh âm có chút hạ xuống nói, trước kia ngươi luôn là sẽ gọi điện thoại cho ta, lâm sở hàm nhìn mặc diệt thần trên mặt ủy khuất, có chút vô ngữ chiều chiều khóe miệng, trong lòng vô ngữ phun tảo nói, cái này mặc diệt thần nên không phải là đầu óc có tật xấu đi. Lãnh lãnh nhìn trước mắt thiếu niên này, nhướng nhướng mày, lãnh đạm nói, vì cái gì muốn gọi điện, thoại, tiểu thuyết thượng, lại không viết đến như vậy cốt truyện. Thích, bởi vì bởi vì ta muốn nghe được ngươi thanh âm, muốn ngươi gọi điện thoại ước ta đi ra ngoài. Mặc diệt thần ánh mắt có chút rồi dám nhìn lãnh lãnh. Đi thôi, lãnh lãnh thấy mặc diệc thần nói không nên lời cái cho nên, lướt qua mặc diệt thần liền chuẩn bị đi vào thang máy chung. Chính là ở lướt qua mặc diệt thần thời điểm, tay nàng cổ tay bỗng nhiên bị mặc diệt thần cấp bắt được. Lãnh lãnh, ngươi, còn thích ta sao? Mặc Diệp thần ánh mắt cực nóng nhìn lánh lánh, ngư khi có chút khẩn trương hỏi. Lâm sở hàm giật mình nhìn một màn này, trong lòng hồ lớn, mặc diệt thần chẳng lẽ thích lánh lánh. Chính là hắn không phải thực chán ghét lánh lánh sao? Lánh lánh nghe mặc Diệp thần hỏi chuyện, hơi hơi nhíu mày tới, thích. Thư thượng nguyên chủ thật là thích mặc diệt thần, chính là nàng cũng không thích à. Tô lánh lánh thích ngươi. Lánh lánh cuối cùng nghĩ nghĩ, trả lời. Một cái nhất an ổn đáp án, ai biết vạn nhất nàng nói không thịnh vạn nhất xảy ra sự tình gì nên làm cái gì bây giờ? Mặc diệt thần nghe được lánh lánh sau khi trả lời, trên mặt nháy mắt liền hưng phấn lên, hắn đôi mắt lượng lượng nhìn lánh lánh, cả người dường như ở vào một loại đặc biệt cao hứng trạng thái. Mà bên kia lâm sở hàm lại làm mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, lánh lánh, ngươi còn thích cái này tên vô lại. Lâm sở hàm, ngươi nói cái gì đâu? Mặc Diệp thần nghe, lâm sở hàm lời nói sợ hãi lánh lánh đã chịu ảnh hưởng, vì thế căm tức nhìn lâm sở hàm, trong mắt tràn ngập cảnh cao ý vị. Lâm sở hàm chính là một chút đều không sợ hãi, nàng khẽ hử một tiếng, nói, mặc Diệp thần ngươi không phải chán ghét lánh lánh sao, ta nói cho, ngươi đừng ở chơi cái gì đa dạng, bằng không ta sẽ làm ngươi hối hận. Lâm sở hàm, ai nói cho ngươi, ta chán ghét lãnh lãnh, ta cùng lãnh lãnh chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ngươi mới là đừng, châm ngòi ta cùng lãnh lãnh chi gian quan hệ. Mặc diệt thần nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn lâm sở hàm, này nếu như bị thị một trung đám kia các bạn nhỏ thấy được, ngày xưa người yêu hiện giờ ác mặt tương hương nói, thật đúng là chính là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Mặc diệt thần thấy lâm sở hàm một chút cũng không mua chướng hắn khóe miệng gợi lên một cái ác ý tươi cười, cúi đầu, đem miệng tiến đến lâm sở hàm bên tai, nhẹ giọng nói, lâm sở hàm, ngươi cũng đừng quên, trước kia ngươi bởi vì chán ghét lánh lánh, ngươi đã làm sự tình gì? Lâm sở hàm hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn mặc diệt thần kia không kềm chế được tươi cười, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là... Nhất định không thể làm cái này tên vô lại tiếp cận chính mình muội muội Lánh lãnh, chúng ta đi. Lâm sở hàm trên mặt có chút khó coi liền lối kéo lãnh lãnh đi vào thang máy. Mà mặc diệt thần cũng là không nhanh không chậm đi theo hai người mặt sau đi vào thang máy. Lãnh lãnh, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Mặc diệt thần cười sáng lạn nhìn lãnh lãnh, xem ra tới hắn phi thường cao hứng. Lâm sở hàm còn không cần nói chút cái gì lý do tới thế lãnh lãnh, cự tuyệt mặc diệt thần, liền nghe lãnh lãnh nói, không rảnh. Mặc diệt thần nguyên bản kia sáng lạn tươi cười tức khắc liền cứng đờ ở nơi đó, hắn có chút khó hiểu nhìn lãnh lãnh, hỏi, à, vì cái gì không rảnh? Bởi vì không nghĩ cùng ngươi đi ra ngoài, lãnh lãnh đúng sự thật trả. Lời, nàng mới không có không đi bồi cái này người địa cầu đi ra ngoài chơi đâu ngạch, ngươi không phải thích ta sao? Vì cái gì không nghĩ cùng ta đi ra ngoài chơi Mặc diệt thần mê mang nhìn lãnh lãnh Không rõ lãnh lãnh đều nói nàng còn thích hắn Chính là lại vẫn là không nghĩ cùng hắn đi ra ngoài chơi Lâm sở hàm cười nhạo một tiếng Hừ thanh nói thích cũng là phân rất nhiều loại Mặc diệt thần ngươi không thích hợp lãnh lãnh Về sau đừng quân lấy lãnh lãnh Ngươi trước kia đối nàng thương tổn còn chưa đủ nhiều sao Lâm sở hàm Ngươi cầm miệng, ngươi cho rằng ngươi trước kia đối nàng thương tổn còn thiếu sao? Mặc diệt thần trước kia có bao nhiêu thích lâm sở hàm, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét lâm sở hàm? Hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ, chính mình lúc ấy rốt cuộc là thấy thế nào thượng cái này nữ sinh. Lâm sở hàm trào phùng bĩu môi ba, thấy thang máy tới rồi dưới lầu đại sảnh lúc sau, liền đi theo lãnh lãnh cùng nhau đi ra. Thang máy, hướng tới cửa đi đến. Mặc diệt thần thấy lãnh lãnh không để ý đến hắn, hắn cắn chặt răng, đuổi theo, đi tới lãnh lãnh bên cạnh, nói, lãnh lãnh, ta làm ta tiểu cửu đưa các ngươi trở về đi. Ngươi tiểu cửu, ôn thư ngôn cung tới. Lâm sở hàm nghe được mặc diệt thần lời nói sau, giật mình nhìn mặc diệt thần. Mặc diệt thần thấy lâm sở hàm phản ứng, không cấm ở trong lòng có chút hoài nghi, lâm sở hàm vì cái gì là cái này phản ứng, ở liên tưởng đến gần nhất chính mình. Nghe mù mù nói, hắn tiểu cửu, hình như là có yêu thích người đâu, nên không phải là lâm sở hàm đi. Ân, hắn vừa rồi gọi điện thoại tới thời điểm, liền nói mau tới rồi, ta phỏng chừng hắn hiện tại hẳn là tới rồi cửa. Mặc diệp thần gật gật đầu, liền cầm lấy di động, bắt thông ôn thư ngôn điện thoại. uy tiểu cửu, ngươi tới rồi sao? Mặc diệp thần đối với điện thoại trung nói. Ân, vừa đến, đang chuẩn bị dừng xe. Vậy ngươi hiện tại tới cửa đi, giúp ta đưa một chút bằng hữu. mặc diệt thần lời nói mới vừa nói xong, liền nghe lâm sở hàm bỗng nhiên nói, chính chúng ta đánh xe trở về là đến nơi, không cần các ngươi đưa, còn không đợi mặc Diệp thần đang nói gì đó thời điểm, điện thoại một khác đầu ôn thư ngôn liền nói, lâm sở hàm, mặc Diệp thần nghe ôn thư ngôn buộc miệng thốt ra tên, trong lòng cảm thấy chính mình hình như là đã biết cái gì bí mật dường như. Liếc lâm sở hàm liếc mắt một cái, sau đó đối với điện thoại nói, ân, tiểu cứu chúng ta, mau tới cửa, ngươi tới cửa đi, tốt. Lâm sở hàm thấy mặc diệt thần treo lên điện thoại sau, trên mặt có chút rồi rắm lên, lần trước ở bệnh viện thời điểm, nàng đi theo ôn thư ngôn chi gian có một ít nói không rõ nói minh quan hệ, nàng bởi vì ôn thư ngôn quan hệ, xuất viện cũng trước tiên, chính là vì tránh né ôn thư ngôn. Lâm sở hàm, ta cảm thấy ta hình như là có một chút thích ngươi, ngươi cùng ta có giống nhau cảm giác sao nàng thích ôn thư ngôn sao? Nàng không biết, có lẽ nàng cũng là có cảm giác, nhưng là, nàng lại một chút cũng không nghĩ thừa nhận, bởi vì nàng tổng cảm thấy, là nàng lại một lần đoạt đi rồi lánh lánh cảm tình. Ôn thư ngôn, ngay từ đầu không phải thích lánh lánh sao, nàng không hiểu. Lánh lãnh cảm thụ được lâm sở hàm bắt lấy cánh tay của nàng càng ngày càng gấp, nàng hơi hơi nhiều như mày, không rõ lâm sở hàm đây là làm sao vậy. Ba người chi gian có chút an tính đi ra sau đại môn, liền thấy cửa dừng lại một chiếc màu, đen pút, cửa sổ xe rêu xuống dưới sau, liền thấy một trương tuần Mỹ thanh lãnh khuôn mặt, tiểu cữu mặc diệt thần cao hứng liền đối với nam nhân kia kêu lên, ôn thư ngôn gật gật đầu, nói, lên xe đi. Nguyên bản mặc diệt thần là muốn đi theo lãnh lãnh ngồi ở cùng nhau, làm lâm sở hàm ngồi ở ghế phụ, chính là ai biết lâm sở hàm đánh chết cũng không ngồi ở ghế phụ, hắn liền đành phải ngồi ở trên ghế phụ. Tiểu cữu, ngươi cùng lâm sở hàm rất quen thuộc A. Mặc diệt thần, tò mò nhìn ôn thư ngôn, lớn tiếng hỏi. Lâm sở hàm nghe mặc diệt thần lời nói, hận không thể là chịu chết cái này ấu trĩ tiểu hài tử ân nàng cùng lánh lánh đều là ta sư muội ôn thư ngôn gật gật đầu nhẹ giọng nói sư muội các nàng như thế nào sẽ là ngươi sư muội đâu các ngươi học gì đó a ta cũng đi được không a mặc diệc thần chớp chớp mắt chờ mong nhìn ôn thư ngôn đối với có thể cùng lánh lánh ở bên nhau sở hữu sự tình hắn đều muốn đi nếm thử một chút lâm sở hàm Khẽ hừ một tiếng, không khách khi nói, chúng ta học tập thư pháp viết chữ to, ngươi cái này tính tình chỉ sợ là định không xuống dưới, ngươi không thích hợp, ai nói ta không thích hợp. Mặc diệt thần không cam lỏng nói, thiệu lão sư sẽ không thu ngươi, hơn nữa, lánh lánh hiện tại cũng không đi luyện tự, ngươi vẫn là đừng mặt dày mày dạn tới. Lâm sở hàm mắt trợn trắng, khó chịu nói, mặc diệt thần nghe lạnh lánh không đi. Cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, không đi nói cái gì, cũng phải đi học thư pháp sự tình. Dọc theo đường đi trừ bỏ mặc diệp thần ở díu dít nói chuyện, trong xe mặt khác vài người đều không thế nào nói chuyện, đặc biệt là lãnh lãnh, trên cơ bản nàng lên xe từ sau, liền không mở miệng qua nói chuyện qua. Liền ở mặc diệp thần cảm thấy có chút buồn bực thời điểm, xe cuối cùng là chạy đến lãnh lãnh cùng lâm sở hàm trong nhà. Hai người lưu loát xuống xe sau. Lâm sở hàm nói tạ, liền đi nhanh rời đi mặc diệt thần cùng ôn thư ngôn tầm, mắt, tiểu Cửu, ngươi là thích lâm sở hàm sao? Mặc diệt thần nhìn ôn thư ngôn nhìn chầm chầm lâm sở hàm bóng dáng tầm mắt, nghi hoặc hỏi. Ôn thư ngôn hồi qua thần tới, thúc đẩy xe sau, trong lòng cũng mê mang lên. Hắn cảm thấy chính mình là đối lâm sở hàm có tâm động cảm giác, chính là ở thượng một lần ở bệnh viện thấy được lánh lánh lúc sau. Hắn trong lòng lại có chút không xác định, tiểu cứu ngươi đừng trang, ta biết khẳng định là thích lâm sở hàm, bằng không cung sẽ, không ở cùng ta thông điện thoại thời điểm, lập tức liền nói ra lâm sở hàm tên, hơn nữa hiện tại còn phát ngốc nhìn chầm chầm lâm sở hàm bóng dáng, mặc diệt thần hắc hắc nhìn ôn thư ngôn, trong lòng may mắn nói, con hào hắn thích chính là lánh lánh, bằng không hiện tại nhiều khổ bức à. Mặc diệt thần cũng mặc kệ ôn thư ngôn có hay không nghe rõ lời hắn nói, tiếp tục nói, tiểu cữu, ngươi nếu là muốn truy lâm sở hàm nói, ta là có thể giúp ngươi, bất quả ngươi đuổi tới lâm sở. Hàm thời điểm, cần phải ở lâm sở hàm nơi đó giúp ta nhiều lời nói tốt à. Ôn thư ngôn nghe mặc diệt thần càng nói càng không đáng tin cậy bộ dáng, hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta thích lãnh lãnh. Chính là lâm sở hàm không thích ta cùng lánh lánh tiếp xúc kết giao, thật chán ghét. Mặc diệt thần khó chịu bĩu môi ba, vẻ mặt ta thực không vui nói. Ôn thứ ngôn đang nghe đến mặc diệt thần lời nói thời điểm, trong tay tay lái có như vậy trong nháy mắt không có chảo ổn, hắn chỉ cả. Thế chính mình trong lòng bỗng nhiên có một cổ nói không nên lời nguyên do lửa giận. Bất quá, tiểu cữu ngươi vì cái gì thích lâm sở hàm à? Mặc Diệp thần nói xong chính mình người trong lòng sau, liền vẻ mặt kỳ quái nhìn ôn thư ngôn, ôn thư ngôn thật vất vả bình phục trong lòng lửa giận sau, nghe được mặc Diệp thần vấn đề này, không cấm mê mang lên, chính mình vì cái gì sẽ thích lâm sở hàm đâu, vì cái gì đâu lánh lánh ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa đem trưởng, học chuyên nghiệp đều điền hảo lúc sau, không quá hai ngày, liền nhận được nghiêm vịnh an gọi điện thoại tới. Thông chi nàng bắt đầu làm trở lại điện thoại. Lánh lánh, ngày mai xuất đạo đơn khúc liền phải tuyên bố, buổi chiều tới công ty một chuyến đi. Nghiêm Vịnh An ngữ khí hưng phấn thanh âm liền từ điện thoại trung truyền ra tới. Đã biết, lánh lánh nói xong lúc sau, liền treo lên điện thoại. Giữa trưa ăn xong rồi cơm chưa sau, buổi chiều thời điểm, liền đắp tô an trì. Xe, đi cường thịnh giải trí công ty. Xuống xe tử sau, đi vào trong công ty. Liền đã chịu rất nhiều đi ngang qua công nhân hướng tới nàng Vân An, lánh lánh đi nhanh liền đi tới vũ đạo phòng học sau, lại nhìn Four flower tổ hợp người, cũng không có người ngốc tại nơi này, nàng vừa định lấy ra điện thoại phát trong nghiêm vinh an thời điểm, một nữ nhân liền đã đi tới, ngươi tìm người đều ở lầu ba phòng họp chung, ta mang ngươi qua đi đi, nữ nhân mỉm cười nhìn lánh lánh, hiếu hảo, nói. Lánh lánh gật gật đầu, liền đi theo nữ nhân phía sau hướng tới phòng họp đi qua. Ở nữ nhân dẫn dắt hạ, lánh lánh đẩy ra phòng họp cửa phòng sau, liền nhìn đến four flower bá gã đội viên, đều ngồi ở kia gian không tính tiểu nhân phòng họp chung, không phải chơi trong tay iPad, chính là ở chơi di động. Lánh lánh, thật đúng là chính là đã lâu không thấy à. Tần Kha toàn ngẩng đầu lên, liền thấy lánh lánh đứng ở cửa, nàng nhiệt tình chào hỏi. Phương Vũ ngưng cùng hàn tịnh, tâm nghe Tần Kha Toàn nói, cũng là đều ngẩng đầu lên tới, nhìn hướng tới các nàng đã đi tới lãnh lãnh. Lãnh lãnh ở một tiếng, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Lãnh lãnh, ngươi cũng thật gặp may mắn, chúng ta còn không có xuất đạo đâu, ngươi cũng đã như vậy phát hỏa, hiện tại hot search vảng tên, nhưng đều là ngươi ai. Phương Vũ ngưng thấy lãnh lãnh ngồi xuống sau, cười nói, đúng vậy, lãnh lãnh, ngươi hảo bồng à hiện tại vừa lên võng nơi nơi đều là ở thảo luận ngươi đâu chúng ta tổ hợp ít nhiều có ngươi chúng ta nhất định sẽ đại bán tần kha toàn nghe phương vũ ngưng nói đến cái này đề tài thập phần vui vẻ nói hàn tịnh tâm nghe hai người truy phủng lãnh lãnh lời nói trong lòng khó chịu liền khẽ hử một tiếng phương vũ ngưng cùng tần kha toàn thấy hàn tịnh tâm không cao hứng đều là theo bản năng liền ngậm miệng lại bốn người chi gian không khí tức khắc liền có chút cứng lại rồi lên phòng họp chung lại một lần khôi phục yên tĩnh bất quá này cổ yên tĩnh hoàn cảnh cũng không có liên tục thời gian rất lâu thực mau phòng họp cửa phòng lại một lần bị người từ bên ngoài mở ra lần này tiến vào người là nghiêm vĩnh an đều tới a nghiêm vĩnh an nhìn phòng họp chung làm bốn thiếu nữ tươi cười đầy mặt nói phương vũ ngưng thấy được nghiêm vĩnh an sau cái thứ nhất liền từ vị trí thượng đứng lên nói nghiêm ca ngươi nhưng cuối cùng tới rồi chúng ta đợi đã lâu à ha hả là bởi vì biết ngày mai liền phải xuất đạo cho nên mới như vậy sốt ruột sao nghiêm vịnh an trêu ghẹo nói phương vũ ngưng ra vẻ đáng yêu hương tới nghiêm vịnh an thẻ lưỡi cười hì hì gật gật đầu nghiêm ca ngươi hôm nay đem chúng ta đều gọi vào nơi này là có nói cái gì muốn nói đi tần kha toàn nhìn nghiêm vịnh an trong tay vở khẳng định nói nghiêm vĩnh an mỉm cười gật gật đầu nói đúng vậy tiểu toàn không hổ là đội trưởng nghiêm ca là sự tình gì a phương vũ ngưng tò mò nhìn nghiêm vĩnh an tâm lý nói thầm nhìn nghiêm vĩnh an này tươi cười đầy mặt trên mặt nhất định là cái gì sự tình tốt đang chờ bọn họ sự tình sao chính là các ngươi đợi lát nữa muốn đi lục các ngươi ở giới giải trí lần đầu tiên tivi tiết mục Nghiêm Vịnh An đối với bốn người chớp chớp mắt, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười nói, à, bốn người chung trừ bỏ lãnh lãnh, mặt khác ba người đều là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Nghiêm Vịnh An. Nghiêm ca, ngươi không phải ở, nói dỡn đi, chúng ta còn không có chính thức xuất đạo đâu, như thế nào sẽ có tiết mục mời chúng ta đâu. Tần Kha Toàn cảm thấy có chút không chân thật đối với Nghiêm Vịnh An nói. Nghiêm Vịnh An cười lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn bốn người, nói, ta không có cùng các ngươi nói dỡn, các ngươi chẳng những chiều nay muốn đi lục tiết mục, hơn nữa cái này tiết mục còn không phải cái gì tiểu tiết mục đâu, là cái gì tiết mục à? Phương Vũ ngưng kích động nhìn Nghiêm Vịnh An hỏi, Nghiêm Vịnh An nhìn ba người đều là hưng phấn bộ dáng, chỉ có lãnh lãnh một người không thèm để ý bộ dáng, hắn trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, ở trong lòng nói thầm nói. Này chủ yếu này nhân vật thế nhưng hồn không thèm để ý, thật đúng là chính là có chút mất hứng A. Hiện tại cái gì game sâu nhất hỏa bạo A? Nghiêm Vịnh An không trả lời, ngược lại là hỏi ba người tới. Vui sướng cuối tuần, chạy vội đi, chạy ra mật thất. Ba người bởi vì hưng phấn nguyên nhân, mồm năm, miệng mười liền nói lên. Nghiêm Vịnh An nhìn đoạt đáp mấy người, cười nói, không sai, các người muốn thượng tiết mục. Liền tại đây trong đó một cái, à, ba người nghe nghiêm vịnh an lời nói, tức khắc liền hét lên lên, nghiêm ca, là cái nào à, phương vũ ngưng kích động kêu lên, vui sướng cuối tuần, nghiêm vịnh an nhìn hưng phấn ba người tổ, cười tủng tìm nói, thiên nột, cái kia tiết mục không phải giống nhau đều là có chút danh khí, mới có thể đi thượng sao, chúng, ta thật sự muốn đi vui sướng cuối tuần thu tiết mục sao. Phương Vũ Ngưng tiêm thanh kêu lên, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Kỳ thật cũng không trách Phương Vũ Ngưng không tin, chỉ là bởi vì vui sướng cuối tuần có thể tính thượng là quốc nội kim bài game sâu, nhưng phàm là thượng cái này tiết mục minh tinh, nếu không chính là rất có danh khí, bằng không chính là có điểm danh khí gần nhất đang ở lửa lớn. Tóm lại, thượng cái này tiết mục minh tinh, thập nhất, cũng là nhị tuyến minh tinh. Giống bọn họ loại này còn không có xuất đạo tiểu minh tinh, như thế nào là có thể thượng cái này tiết mục đâu. Đúng vậy à, bất quá các ngươi cũng đừng quá cao hứng, các ngươi cũng lên sân khấu thời gian cũng không có rất nhiều thời gian, chỉ là làm khách mời khách quý, làm tuyên truyền đi. Nghiêm Vịnh An mỉm cười gật gật đầu, cười nói. Hoa, ra, Phương Vũ Ngưng cùng Tần Kha Toàn đều là cao hứng nhảy dựng lên, mà Hàn Tịnh Tâm tuy rằng là thật. Cao hứng, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở vẫn duy trì một chút hình tượng, chỉ là trên mặt mang theo vô hạn y cười. Nghiêm Vịnh An nhìn tần kha toàn ba người cao hứng bộ dáng, mỉm cười đem tầm mắt chuyển qua lãnh lãnh trên người. Kỳ thật lần này sở dĩ các nàng có thể đi vui sướng cuối tuần thượng đánh ca, lớn nhất nguyên nhân chính là lãnh lãnh, hắn gần nhất cũng có ở suy xét nên như thế nào tới quy hoạch các nàng tương lai. Chính là hắn còn ở tự hỏi thời điểm, liền nhận được vui. Sướng cuối tuần biên kịch điện thoại, nói là do hỏi lãnh lãnh, có thể hay không tới tham gia bọn họ mới nhất một kỳ vui sướng cuối tuần quay chụp. Hắn lúc ấy cũng không có lập tức liền đáp ứng, chỉ là nói lãnh lãnh làm tổ hợp quan trọng thành viên, nếu nàng tới tham gia vui sướng cuối tuần quay chụp nói, cần thiết toàn bộ tổ hợp đều đi lên. Cuối cùng bọn họ hai người rốt cục là nói thỏa, four flower tổ hợp cùng đi vui sướng cuối tuần tham gia thu, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên không thể làm chính thức khách quý tham diễn quay chụp, chỉ có thể làm khách mời khách quý. Toàn bộ hành trình thu sẽ không vượt qua 10 phút, hơn nữa này 10 phút còn sẽ bao gồm for Flower tổ hợp đánh ca bộ phận. Bất quá liền tính là như vậy, Nghiêm Vịnh An cũng đã thực thỏa mãn, rốt cuộc lần này quay chụp, là đặt ở cái này thứ bảy liền sẽ truyền phát tin, forflower tổ hợp hoàn toàn không ăn cái gì mệt. Nghiêm ca, chúng ta xuyên cái gì quần áo dia, Tần, Kha Toàn bình phục một chút tâm tình sau, nhìn chính mình trên người ăn mặc thường phục, liền dò hỏi nổi lên nghiêm Vịnh An. Nghiêm Vịnh An nhìn bốn người trên người quần áo, cười nói, trang phục đã sớm vì các ngươi chuẩn bị tốt, chuyên viên trang điểm cũng đã trầm trồ khen ngợi, các ngươi đợi lát nữa trực tiếp đi thay quần áo gian nơi đó thay quần áo, tìm chuyên viên trang điểm hóa cái trang là đến nơi. Chúng ta đây thượng tiết mục yêu cầu làm chút cái gì sao? Phương Vũ ngưng ánh mắt có chút khẩn trương nhìn nghiêm vĩnh an dò hỏi nghiêm vĩnh an thấy ba người khẩn trương bộ dáng mỉm cười lắc lắc đầu nói các ngươi chỉ là làm lâm thời khách quý lên sân khấu cũng không cần làm chút cái gì các ngươi hiện tại đi trước thay quần áo hóa trang đi đợi lát nữa đều chuẩn bị cho tốt một bên ngồi xe đi quay chụp ảnh lều một bên xem kịch bản là được không cần khẩn trương các ngươi lên sân khấu không đến mười phút chỉ là đi bộc lộ quan điểm ở Người xem trước mặt hôn cái quen mắt mà thôi. Tuy rằng ba người nghe nghiêm Vịnh An nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Rời đi phòng họp sau, mấy người liền đi tới phòng thay quần áo chung, nhìn trên già áo dán tên quần áo, mấy người đều bắt được thuộc về quần áo của mình. Thật không rõ, này có cái gì hảo dán tên, này bộ quần áo còn không phải là chúng ta ở MV xuyên qua trang phục sao. Phương vũ ngưng cầm chính mình trong tay kẹo sắc quần áo, biểu, môi ba, vô ngữ nói, lãnh lãnh nhìn chính mình trong tay trang phục, trong lòng cảm khái nghĩ, con hảo tự mình cái này quần áo không phải kia bộ con thỏ mũ kia một bộ. Bốn người lưu loát thay quần áo lúc sau, liền đi trong công ty nghệ sĩ chuyên dụng phòng hóa trang, tới rồi phòng hóa trang chung, liền thấy ngày đó quay chụp MV khi vì bọn họ hóa trang chuyên viên trang điểm đã sớm chờ, ở nơi đó. Nhanh lên ngồi xuống hóa trang đi, chuyên viên trang điểm nhòm hướng tới các nàng, vẫy vẫy tay, liền bắt đầu cầm lấy công cụ, hoa không ngắn thời gian hóa hảo trang dung sau, bốn người liền đi theo nghiêm Vịnh An ngồi ở xe thượng, hướng tới vui sướng cuối tuần thu hiện trường dám đi. Ở trên đường thời điểm, nghiêm Vịnh An liền đem trong tay đợi lát, nữa muốn tham gia tiết mục sở muốn nói một ít lời nói kịch bản sao chép kiện đưa, cho bốn người lánh lãnh nhìn trong tay kịch bản vô ngữ bĩu môi ba nói cái gì giải trí game show a này cũng rõ ràng chính là diễn kịch một loại sao trước nay đều không có tiếp xúc quá kịch bản tần kha toàn ba người đều ở mùi ngon nhìn kịch bản tuy rằng mặt trên bất quá liền ngắn ngủn mấy ngôn ngữ trong nghề ngữ nhưng là bọn họ trong lòng kia cổ hưng phấn kính nhi làm các nàng lặp lại đem kịch bản nhìn en biến Hoa, wow, nguyên lai like game show là như thế này chụp a Ta còn tưởng rằng đều là ngẫu hứng biểu diễn đâu, không nghĩ tới còn có kịch bản à. Tần Kha Toàn xem xong rồi kịch bản sau, liền ngẩng đầu, lên tới, cảm thấy phi thường hiếm lạ nói. Phương Vũ Ngưng cũng là gật gật đầu, cảm khai nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai like cái gì đều là ở diễn kịch à, kia chạy vội đi, cùng chạy ra mật thất, có phải hay không cũng là dựa theo kịch bản diễn kịch đâu. Phương Vũ Ngưng lời nói vừa ra. Tần Kha Toàn cùng hàn tịnh tâm hai người liền hướng tới Nghiêm Vịnh An nhìn qua đi, ba người trong mắt vừa chuyển không chuyển nhìn chầm chầm Nghiêm Vịnh An. Nghiêm Vịnh An thấy các thiếu nữ tò, mò như vậy bộ dáng, cười gật gật đầu nói, game sâu phần lớn đều là có kịch bản, bất quá chạy vội đi, cùng chạy thoát mật thất là không có kịch bản. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu là này hai cái game sâu đều có kịch bản nói. Ta đây thật đúng là cảm thấy đều không nghĩ tiếp tục truy đi xuống. Tần Kha Toàn yên tâm vỗ vô bộ ngực, vui vẻ nói. Ở trên đường thời điểm, nghiêm Vịnh An cùng Four Flower các đội viên nói lục tiết mục khi một ít việc hạng, thực mau xe là được xử, tới rồi vui sướng cuối tuần thu hiện trường. Các người là tân nhân, đi vào thời điểm nhất định phải cùng mặt khác minh tinh thực cung kính chào hỏi, đặc biệt là lãnh lãnh, nghiêm Vịnh An vừa mới chuẩn bị hảo hảo nói nói lãnh lãnh thời điểm. Liền nhìn lánh lánh kia sắc bèn ánh mắt hương tới hắn nhìn lại đây, hắn ho nhẹ vài tiếng, sau đó nói, tiểu toàn A, ngươi làm đội trưởng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố ngươi đội viên, đặc biệt là lánh lánh, ngươi muốn nhiều chú ý một, chút. Tần Kha Toàn nhìn nhìn nghiêm Vịnh An lại nhìn nhìn lánh lánh, sau đó gật gật đầu, nói, nghiêm ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhiều chú ý. Lánh lánh khẽ hừ một tiếng, nàng có cái gì ý kiến hay? Nghiêm Vịnh An không yên tâm nhìn lánh lánh, ở trong lòng nói thầm lên, này lánh lánh đợi lát nữa tới rồi hậu trường, cũng không nên đắc tội người nào à, chiếu nàng cái này kiêu ngạo tính tình, thật đúng là chính là không tốt lắm nói. Không được, ta còn là đừng cho các nàng rời, đi ta tầm mắt, chặt chẽ mà nhìn chầm chầm các nàng hảo, nguyên bản chuẩn bị rời đi Nghiêm Vịnh An, rốt cuộc vẫn là không yên tâm lánh lánh, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. 4 Flower các thành viên đi theo nghiêm vịnh an tiến, vào thu tiết mục hậu trường phòng hóa trang sau, liền thấy được vài vị quen mắt minh tinh, các tiền bối hảo. Chúng ta là 4 Flower, hôm nay lần đầu tiên quay chụp tiết mục, con thỉnh các tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Tần Kha Toàn ở nghiêm vịnh an, ý bảo hạ, liền mang theo nàng bên cạnh đội viên cùng nhau cúc cung. Bất quán qua nay trong đó, cũng không bao gồm ngoại tinh nhân lãnh lãnh. Nghiêm Vĩnh An nhìn tần kha toàn cùng mặt khác hai người đều cúc cung sau, liền lãnh lãnh vẫn là ở thằng tắp đứng, có chút không nỡ nhìn thằng xoa xoa ngạch, trong lòng kêu thẳng nói, quả nhiên, hắn liền biết cái này tiểu tổ tông sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Bốn người tổ hợp chung, ba người đều cung kính khom lưng, chỉ có một thiếu nữ không. Khom lưng, đương nhiên là hấp dẫn hậu trường chung vài vị minh tinh lực chú ý, đãi thấy rõ cái kia xinh đẹp thiếu nữ không phải người khác. Đúng là gần nhất lửa lớn lãnh lãnh sau, có chút minh tinh trong lòng liền khinh thường lên, này tiểu cô nương còn không có xuất đạo đâu, chẳng qua vận khí tốt trước đỏ một phen, liền như vậy kiêu ngạo, thật đúng là chính là làm người không mừng, bất quá chính là ngẫu nhiên phát hỏa lên mà thôi, còn không có đánh hảo cơ sở đâu, thật đúng, là chính là quá non một chút à, ngoại tinh nhân lãnh lãnh cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng. Nàng chỉ biết, khom lưng này ngoạn ý, ở bọn họ tinh cầu thời điểm, chính là chỉ dùng ở thế tổng thống thời điểm, nàng mới dùng quá, đối diện những người này chẳng qua là một đám nhược cha cha mà thôi, lại không phải tổng thống, nàng dựa vào cái gì muốn khom lưng. Nghiêm ca, thủ hạ của người cái này minh tinh, thật đúng là chính là thực đáng yêu đâu, cũng không biết có thể hồng đã bao. Lâu, một cái năng đại cuộn sóng tóc quăn nữ nhân, vũ mị cười cười. Đối với Nghiêm Vịnh An dụng tâm kín đáo nói, Nghiêm Vịnh An bất đắc dị biểu môi, tuy rằng là đối lánh lánh loại này cách làm có chút bất đắc dĩ, nhưng là rốt cuộc vẫn là đứng ở lánh lánh bên này, ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ, ta tin tưởng, các nàng nhất định sẽ hồng xó ngươi tưởng muốn lâu. An huyền ngươi biết hiện tại thảo luận độ nhất hỏa chính là cái nào minh tinh, một cái ăn mặc màu trắng tây trang MC. Nam cười tủm tìm hỏi chính mình bên người ăn mặc cùng hệ liệt váy em si nữ. An quyển chớp chớp mắt, nghi nghĩ lúc sau, lại hỏi chính mình bên người một cái khác đồng bạn. Không vừa, ngươi biết không? Ta hình như là biết ai, chẳng qua nhất thời nhớ không dạy nổi nàng tên tới, giống như còn không xuất đạo đi. Ăn mặc màu đen váy mỹ nữ người chủ trì rồi dám nói. Các ngươi thật bổn, các ngươi có phải hay không đều không lên mạng xem tin tức à? Hiện tại nhất hỏa giáo phục nữ thần, các người cũng không biết, đứng ở, không vừa bên người một cái diện mạo có chút mượt mà em MC Nam đối mắt phóng quang nói. Vài vị đứng ở người chủ trì bên người khách quý nhóm đều cười trêu chọc nói, chính là A, các người này đó người chủ trì đương chính là không hợp cách A, chúng ta này đàn khách quý đều biết các người nói chính là ai. Đúng vậy, hiện tại liền, cho mời chúng ta hiện tại ở trên mạng bạo hồng giáo phục nữ thần tổ hợp. Four flower, màu trắng âu phục cái kia, Soái khí người chủ trì mới vừa sau khi nói xong, liền thấy sân khấu thượng ánh đèn bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản sáng người ánh đèn nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, biến thành vũ đạo ánh đèn, đủ mọi màu sắc ánh đèn ở trên sân khấu lóng lánh. Cùng với lóng lánh ánh đèn, vui sường đáng yêu ca khúc cũng vang lên, thực mau trống giống sân khấu thượng xuất hiện mấy cái đáng yêu thiếu nữ ở vũ động. Sân khấu thượng bốn thiêu nữ lớn lên đều thật xinh đẹp, đặc biệt là trung gian nhảy. Vị kia ăn mặc màu lam sóng điểm vô tay áo sam nữ hài, tuy rằng ở khiêu vũ toàn bộ hành trình giữa thiêu nữ trên mặt, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là có thể nhìn ra được tới, nữ hài là nhảy tiêu chuẩn nhất một vị. Khúc duệ ca, ngươi cảm thấy cái này tổ hợp thế nào? Đứng ở một bên người chủ trì nhóm, nhỏ rộng đối với ăn mặc màu trắng tây trang cái kia người chủ trì lầm bẩm nói. Khúc rệ cười gật gật đầu, khẳng định nói, nhất định sẽ hỏa. Ta cũng như vậy. Cảm thấy, đặc biệt là cái kia lãnh lãnh, thật là không thể khinh thường. An Uyển trong mắt mang theo ánh sáng nhìn lãnh lãnh. Vũ đạo kết thúc lúc sau, vài vị người chủ trì đi theo vài vị khách quý liền về tới sân khấu trung ương. For flower các thành viên, hoan nghênh các người đi vào chúng ta vui sướng cuối tuần. Khúc Duệ cười cố lấy trưởng tới. Tần Kha Toàn mấy người thấy người chủ trì hoan nghênh bọn họ bộ dáng, đều là có chút thẹn thùng cười cười. Thiên A, An Tỷ, không nghĩ tới các nàng ly gần xem, càng đẹp mắt A, thật là thực thanh xuân sức sống A. Không vừa biểu tình khoa trương đi theo An Uyển nói, An Uyển gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, cùng các nàng tổ hợp tên thật là rất xứng đôi, thật là bốn đoá hoa nữ hải tử A. Hảo, lời nói không nói nhiều. Four Flower các vị, các người hướng tivi trước khán giả làm tự giới thiệu đi. Khúc Duệ thân thiết cười nói. Tần Kha Toàn gật gật đầu, đem trong lòng khẩn trương thu lên, ấn kịch bản. Thượng lời kịch nói, tivi trước khán giả, đại gia hảo. Ta là Four Flower tổ hợp đội trường. Ta kêu Tần Kha Toàn, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong lúc sau, Phương Vũ Ngưng liền tiếp nhận Tần Kha Toàn đưa qua microphone, cười điểm Mỹ nói. Chào mọi người, ta là Four Flower Vũ Đạo Đảng Đương Phương Vũ Ngưng. Trước mắt vẫn là một người sinh viên, nếu về sau các vị học trường học muội nhóm ở trong trường học nhìn đến ta nói, cũng không cần quá giật mình Nga. Chào mọi người, ta là Hàn Tịnh Tâm, là Four Flower Chủ Sướng Đảng Đương, ta là một cái ái ca hát nữ hài, hy vọng đại gia có thể thích thưởng ta tiếng ca, cảm ơn. Hàn Tịnh Tâm tự nhiên hào phóng giới thiệu chính mình. Trên người có phía trước hai vị thành viên không có khí chất. Hàn tịnh tâm mỉm cười đem microphone đưa cho lãnh lãnh, đương microphone giao cho lãnh lãnh trong tay khi, người khác đều là đem ánh mắt chuyên chú đặt ở lãnh lãnh trên người. Lãnh lãnh tiếp nhận, microphone, nhìn cái kia hướng tới nàng chụp lại đây màn ảnh, trên mặt không có phía trước ba vị thành viên hoặc là thẹn thùng, hoặc là điểm mỹ, hoặc là hào phóng tươi cười, trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn màn ảnh, thanh âm cũng không có gì phập phồng nói, chào mọi người, ta là Lánh Lánh. Lánh Lánh này một fan giới thiệu từ thật, là làm sân khấu thượng vài vị minh tinh mắt choáng váng, mà Four Flower thành viên cũng là chiều. Chiều khóe miệng, này tự giới thiệu, cũng quá ngắn một chút đi. Tần Kha Toàn bởi vì đã chịu quá nghiêm khắc vinh an dặn dò, cho nên trước hết phản ứng lại đây, cười tủm tìm đi tới Lánh Lánh trước mặt. Một bộ hảo tỷ muội giường như tiến đến lánh lánh bên người, đem lánh lánh trong tay microphone cầm lại đây. Đại gia có phải hay không đều dọa tới rồi? Tần Kha toàn cười tùm tìm đối với vài vị người chủ trì nói. An huyển vui tươi hơn hở nói, cũng không phải là sao, là có một chút. Dọa tới rồi đâu, ta chưa từng thấy quá như vậy ngắn gọn tự giới thiệu đâu. Ha ha, lánh lánh là chúng ta tổ hợp tuổi nhỏ nhất thành viên. Hiện tại còn không có thành niên đâu, hơn nữa liền như nàng tên giống nhau, nàng người này tương đối lãnh, không quá yêu nói chuyện, nếu đại gia không ngại nói, liền từ ta cái này đội trưởng tới vì nàng làm giới thiệu đi. Tần Kha Toàn cũng không biết chính mình vì sao trường thi phản ứng như vậy mau, chỉ cảm thấy nguyên bản còn khẩn, trương chính mình, đứng ở lánh lánh bên cạnh, đầu lưỡi cũng không thắt, chân cũng không run lên, bla bla liền nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Vì chính mình giành được nhiều như vậy màn ảnh, thiên nột, còn không có thành niên à, thật tiểu nhân không vừa mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn lãnh lãnh nói, tần kha toàn cười cười, liền đứng ở lãnh lãnh bên người, thân mật vì lãnh lãnh giới thiệu nói, lãnh lãnh tuy rằng là chúng ta tổ hợp nhỏ nhất thành viên, nhưng là, thực lực lại một chút cũng không nhỏ, nàng là chúng ta tổ hợp hình tượng đảng đương, chủ sướng đảng đương. Mùa dẫn đầu đảm đương, là chúng ta tổ hợp mạnh nhất đội viên, và, wow, người chủ trì nhóm đều phi thường phối hợp làm ra phi thường giật mình biểu tình tới, mà mặt khác vài vị khách quỳ cũng đều là giật mình nhìn lánh lánh. Giới thiệu sau khi xong, người chủ trì, thực mau liền đưa ra mấy cái vấn đề nhỏ tới hỏi 4flower tổ hợp thành viên, bất quá tới rồi lánh lánh nơi này. Lúc sau, lại xuất hiện một trận nho nhỏ trầm mặc. Lánh lãnh, ngươi bị trên mạng võng hữu dự vì nữ thần, bỗng nhiên bạo hồng có cái gì cảm tưởng, có thể hay không cảm thấy thực kiêu ngạo thực vui vẻ. Không vừa tò mò nhìn chầm chầm lãnh lãnh, cười nói, lãnh lãnh nhìn này nhóm người, thật là cảm thấy có chút nhảm chán, có cái gì hảo kiêu ngạo, tưởng nàng thủ hạ có như vậy, nhiều chiến đấu binh đều coi nàng vì thần tượng sùng bái nàng thời điểm, nàng đều không có cảm thấy có, cái gì hảo kiêu ngạo. Hống chi hiện tại chỉ là trên địa cầu nhân loại bởi vì nàng mặt, liền sùng bái nàng, nói thật, nàng thật đúng là không có cảm thấy kiêu ngạo vui vẻ. Ngạch không vừa bị lãnh lãnh câu này trả lời, khiến cho thật là vô pháp tiet tra Nghiêm Vịnh An ở hậu đài nhìn một màn này, vô lực xoa xoa ngạch, trong lòng lầm bầm, về sau ở cũng không cho lãnh lãnh, cái này tiểu tổ tông tiếp cái gì tổng nghệ hoạt động. Ha ha chúng ta đại tân sinh nữ thần nào đó hậu. Bối A, đại bài thực đâu, này đỏ lúc sau A, đôi mắt A, cao thực đâu. Ở hậu đài xem lãnh lãnh khó chịu phỉ phỉ, tươi cười có chút giả, có khác ý vị đối với lãnh lãnh nói. Khúc dậy cùng An Nguyền nghe phỉ phỉ lời nói, thật là đau đầu đã chết, đoi voi lanh lanh noi khuc Duệ cung an Uyển nghe phi phi không dựa theo kịch bản thượng tới liền tính, còn tới một cái người lửa cháy đổ thêm dầu, thật là phiền nhân A. Ha ha, phỉ phỉ tì liền ở An Uyển tưởng nói một ít đề tài đem trận này không có khói thuốc súng chiến hỏa cấp tiêu diệt thời điểm vẫn luôn không thế nào nói chuyện lánh lánh mở miệng ngươi có tư cách làm ta xem trọng sao lánh lanh ánh mắt lạnh lùng nhìn cả người đối nàng tản ra bất hiếu thiện phì phì ngư khí rất là khí phách nói ánh mắt sắc bén lánh lánh ở nhìn thấy mỗi người thời điểm đều vì bọn họ làm một cái giả quét mà trước mắt cái này đại cuộn sóng nữ nhân trên người khí quan hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thương thậm chí còn bị nàng kiểm tra ra tới các loại nguyên nhân bệnh, có thể nói nữ nhân này là nàng trước mắt nhìn đến quá, nhất chướng mắt nữ nhân trên người không cấm kiểm tra đo lường ra nàng hấp độc, còn kiểm tra đo lường ra nữ nhân này trên người còn đổi có bệnh lây qua đường sinh dục, thật là dơ bẩn làm nàng muốn đem nữ nhân này đá đến rất xa. vốn dĩ không phản ứng nàng liền đủ cho nàng mặt mũi, hiện tại nàng thế nhưng còn dám chào phúng nàng, thật là sống không kiên nhân đâu phỉ phỉ thấy lãnh lãnh như thế coi khinh nàng bộ dáng, trong lòng thật là khí muốn chết nàng tuy rằng nói cũng không phải một đường minh tinh nhưng là cũng tốt xấu là nhị tuyến rất là có địa vị minh tinh cái nào tiểu bố nhìn thấy nàng không phải quy quy củ củ cung cung kính kính kêu nàng một tiếng phỉ phỉ tỉ chính là cái này lãnh lãnh, lãnh lãnh, đừng nói nữa tần kha toàn có chút sốt ruột lôi kéo lãnh lãnh trong lòng khóc không ra nước mắt muốn mệnh Hàn tịnh tâm nhưng thật ra sự không liên quan mình đứng ở nơi, đó, một chút đều không hoảng loạn, mà phương vũ ngưng động tác liền có chút làm người phỏng đoán, phỉ phỉ tỉ, ta thay thế lãnh lãnh thế ngươi xin lỗi, nàng vẫn là cái hải tử, ngài đừng cùng nàng so đo, nói phương vũ ngưng liền hướng tới phỉ phỉ cúi đầu, cúc một cung, bộ dáng rất là thành khẩn, phỉ phỉ cũng là cái khôn khéo chủ. Thấy được cái này tình hình, nàng trong lòng nở nụ cười, kêu ngươi như vậy túm, cùng ta đấu, lần này không đùa chết ngươi, ta liền không phải phỉ, phỉ, ai, có như vậy một cái đồng đội, thật là làm khó ngươi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không so đo, chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi, phỉ phỉ lời nói còn không có nói xong, lại bị lánh lánh đánh gãy, ngươi là ta người nào, có cái gì tư cách nói thay ta xin lỗi. Lánh lánh nhíu mày nhìn Phương Vũ ngưng, không vui nói. Phương Vũ ngưng bị lánh lánh, kia lạnh băng sắc bên ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút rét run, nàng cảm thấy chính mình thật giống như là bị một. Cái rắn độc nhìn chầm chầm giống nhau, làm nàng sợ hãi. Nàng trong lòng hoảng sợ nghĩ, nàng nên sẽ không nhìn ra tới nàng ý đồ đi. Hừ, có một số người, thật đúng là chính là chết cũng không hối cãi à. Thật là không biết loại này phẩm hạnh không hợp người là như thế nào làm minh tinh, mất công còn có như vậy nhiều người thích ngươi, thật là quá đáng thương. Phì phì thấy lánh lánh thế nhưng còn không biết thu liễm bộ dáng, khẽ hư một tiếng, chào phùng nói, đứng ở hậu trường. Nghiêm Vịnh An thật là muốn khóc, hắn thấy như thế không thể xong việc kết cục, đã nghĩ đến như thế nào mới có thể làm tiết mục tổ đêm này, đoạn đoạn ngắn cấp cắt rớt không bá ra đi nhưng là cho dù tiết mục không bá ra đi chàng hạ khán giả cũng là sẽ phát thiệp đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi đặc biệt là phì phì nữ nhân này tuyệt đối sẽ từ giữa làm khó dễ chỉ là không biết phì phì làm giới giải trí lăn lộn lâu như vậy lão nhân vì cái gì không dựa theo kịch bản đi lên mà muốn cố ý đối phó lánh lánh đâu chẳng lẽ liền bởi vì ở hậu đài thời điểm lánh lánh không khom lưng cái kia nguyên nhân này cũng quá nói không thông đi Lãnh lãnh nhướng nhướng mày, tuy rằng nàng là đối với đương minh tinh này ngoạn ý không thèm để ý, nhưng là không đại biểu chính mình có thể chịu đựng người khác liền như vậy chế nhạo nàng, cố ý tính kế nàng. Cho dù nàng lãnh lãnh không nghĩ ở cái này giới giải trí lăn lộn, phải đi, cũng không phải bị người như vậy. Ác ý tính kế đi, dám can đảm tính kế nàng người, nàng tuyệt đối sẽ làm nàng trả giá phi thường thảm thống đại giới. Hà hà, tất cả mọi người đều đừng hỏa khí như vậy đại, ta cảm thấy lãnh lãnh là cái hảo cô nương, đại gia không cần hiểu lầm cái gì. Khúc Duệ là biết phỉ phỉ ở trong vòng nhân phẩm, hắn bản thân liền trơ chén phỉ phỉ cái này nghệ sĩ, nói nữa vừa rồi hắn thấy lãnh lãnh nói không có gì hảo kiêu ngạo thời điểm, đôi mắt nhạy bén hắn, cũng không có tử lãnh lãnh trên, người nhìn ra cái gì tự đại bộ dáng ngược lại là cảm thấy cái này tiểu cô nương lý do khẳng định là thú vị khẩn vừa định đem lãnh lanh lý do cấp dẫn đường ra tới thời điểm đã bị phì phì cập đánh gãy này thật đúng là chính là làm hắn có chút bất mãn an uyển làm khúc duệ hào cộng sự đương nhiên là đứng ở khúc duệ bên này nàng đương nhiên cũng giúp đỡ khúc duệ nói đúng vậy ta ở hậu đài gặp qua lãnh lanh cái này tiểu cô nương người khá tốt phì phì tỉ ngươi đừng hiểu lầm nhân ra tiểu cô hau đai gap qua lanh lanh cai nay tieu co nuong nguoi kha tot phi phi tỷ, nguoi đung hieu lam nhan ra tieu co nuong Tiểu cô nương nói thẳng, không có gì ác ý, dục không có gì ác ý, hà hà các ngươi cũng thật có thể đổi trắng thay đen à, này nhưng đều lục ở nơi đó đâu, thật buồn cười. Phỉ phỉ chút nào đều không cho bọn họ có bất luận cái gì dưới bậc thang, trong lòng đắc ý đâu, lần này nàng chính là có thể lợi dụng cái này lãnh lãnh, hảo hảo ba chiếm đầu đề, kéo kéo nhân khí đâu an uyển thấy phỉ phỉ không buông thang người bộ dáng, trong lòng thật là có, chút sinh khí cái này tiết mục chính là nàng bãi a nàng làm nhiều năm như vậy người chủ trì bãi thế nhưng bị người ta cấp khống chế được này thật thật là kêu trên mặt nàng khò coi thấy an uyển tức giận bộ dáng khúc duệ cảm thấy này kỳ tiết mục khẳng định là làm không nổi nữa vì thế dứt khoát nở nụ cười nói lánh lánh vừa rồi chúng ta người chủ trì vấn đề ngươi ngươi vì cái gì sẽ nói sẽ không kiêu ngạo lánh lánh nghe ngoại giới có người cùng nàng nói chuyện lập Tức liền từ quang não chung lui ra tới, nàng nhìn đối với nàng cười thân thiện khúc ruệ, đã biết hắn tính toán, phối hợp nói, ta chỉ là cảm thấy, đại gia thích ta, chỉ là nhìn chúng ta gương mặt này, cũng không phải bởi vì ta thực lực, cho nên ta cũng không cảm thấy có cái gì hảo kiêu ngạo. Ta hy vọng, đại gia có thể nhìn đến thực lực của ta, ở quyết định có thích hay không ta. Đương lánh lánh câu này nói xong thời điểm, hiện trường minh tinh cùng khán giả đều mắt choáng vắng lần này tử liền từ phẩm hạnh có vấn đề chơi đại bài ác liệt hình tượng nháy mắt chuyển biến thành chính diện nghiêm túc nỗ lực thiếu nữ hình tượng là cái cái quỷ gì biến chuyển a mọi người ở đây còn không thể từ loại này thần biến chuyển trung phục hồi tinh thần lại thời điểm kế tiếp lánh lánh động tác càng là đem sở hữu các bạn nhỏ cấp sợ ngay người chính là còn không đợi ta nói thời điểm mỗ vị tiền bối liền đánh gãy ta ta thật sự rất buồn bực rõ ràng là vị Tiền bối này mới là chơi đại bài, nhân phẩm không đoan chính, chính là nhưng thật ra đảo đánh ta một bá, ta thật đúng là chính là rất kỳ quái, ta có đắc tội đến ngươi sao? Lánh lánh ánh mắt lạnh lùng nhìn phỉ phỉ, nhưng là trong ánh mắt lại là lập lòe vài phần thủy lượng quang mang. Này phúc hình tượng trong mắt người ngoài, sôi nổi đều cảm thấy lánh lánh thật là ủy khuất, ngươi nhìn à, thiếu nữ kia ra vẻ kiên cường trong ánh mắt, rõ ràng là mang theo cố nén không nghĩ toát. Gia ủy khuất lệ quang à, ngươi nói bậy gì đó, phỉ phỉ thấy lãnh lãnh này phiên làm vẻ ta đây, đang nghe sân khâu phía dưới thính phòng thượng khe khẽ nói nhỏ thanh âm, lập tức liền phát hỏa lên. Lãnh lãnh trào phúng cong cong khóe môi, thấy trướng mặt nữ nhân, nếu không phải bởi vì hiện tại nàng còn không thể tự cái này, cái gì phá giới giải trí rời đi, dựa theo thủ đoạn của nàng, nơi nào dùng cùng cái này nhược cha cha nhiều rong giải cái gì. Trực tiếp liền đem nàng cấp tiêu, diệt, đáng tiếc chính là, nàng hiện tại là ở trên địa cầu, hơn nữa vẫn là ở giả thuyết tiểu thuyết giới chung, nàng không thể làm như vậy, ta người này, chưa bao giờ sẽ nói bệnh, phía trước nói câu kia, ngươi không tư cách làm ta xem trọng, cũng là nói thật, lánh lánh ánh mắt sắc bé nhìn chầm chầm phỉ phỉ, phỉ phỉ nghe lánh lánh lời nói, trong cung la noi that lanh lanh anh mat sac ben nhin cham cham phi phi phi phi nghe lanh lanh loi noi trong long vui vẻ trong lòng đau khổ lanh lảnh thẳng mắng nàng là cái đầu óc có bệnh ngốc tử chính là kế tiếp lanh lảnh lời nói khiến cho phỉ phỉ tức khắc ngốc ở nơi đó tiền bối làm một cái hấp độc xì ke ta thật là cảm thấy cùng ngươi đứng chung một chỗ đều chán ghét tâm ngươi nói ngươi có cái gì tư cách làm ta xem trọng lanh lảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn phỉ phỉ ngựa khi còn nói không nên lời khinh thường mà lanh lảnh lời nói vừa ra thật là làm hiện trường mọi người Lại một lần bị chấn kinh rồi, bọn họ đều phi thường giật mình nhìn phỉ phỉ. Ngươi, ngươi quả thực là nói hưu nói vượn, phỉ phỉ mở to, hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn lãnh lãnh, cái này nữ hài như thế nào sẽ biết nàng hấp độc. Nàng hấp độc sự tình, chỉ có bọn họ cái kia vòng luẩn quẩn nhân tài biết, cái này vừa mới nhập hành tiểu nữ hài là làm sao mà biết được. Như vậy nghĩ, phỉ phỉ liền thả lòng xuống dưới. Trong lòng ý cái này đáng chết lãnh lãnh nhất định là nói bừa. Ta, ta chẳng qua là nói ngươi vài câu, ngươi liền ác độc như vậy nói ta, ta, ta sao có thể đi lây dính cái loại này đồ vật, ô phỉ phỉ. Nói nói, vành mắt liền đỏ lên, nước mắt xoát xoát chảy xuống dưới. Lãnh lãnh bĩu môi, bản khuôn mặt, mặt không đỏ khí không xuyến liền nói nổi lên lời nói dôi tới, tiền bối quả nhiên là diễn không ít diễn diễn viên. Nước mắt thật đúng là chính là nói đến là đến, nếu ta không phải không cẩn thận ở buồng vệ sinh nhìn đến ngươi hấp độc nói, ta nói không chừng, cũng muốn bị ngươi kỹ thuật diễn cấp lửa đến đâu. Hoa, wow, này cũng quá lớn mật đi, xem ra thật là có hấp độc A. Nữ, nhân này cũng thật ghê tởm, phía dưới khán giả sôi nổi nghị luận lên, ánh mặt đều mang theo chút khinh thường nhìn phì phì. Phì phì trợn to mắt nhìn lánh lánh, khóc lóc ủy khuất nói, ngươi nói bệnh, ta hôm nay căn bản là không ở chỗ này thượng qua cái gì buồng vệ sinh, ngươi đang nói dối, mà four flower các bạn nhỏ, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lánh lánh, trong lòng phun tào nói, trách không được lánh lánh có thể đi diễn kịch, này kỹ thuật diễn lão hảo đi, nàng nơi nào có, đi qua cái gì buồng vệ sinh à? Này kỹ thuật diễn lánh lánh nhướng mày, nhìn đến bây giờ còn ở dãy ruộng phỉ phỉ, đã sớm quyết định ở chỗ này đem nữ nhân này hoàn toàn giải quyết rớt, làm nàng về sau đều đừng xuất hiện ở nàng trước mắt lánh lánh, phi thường thản nhiên liền đi tới dưới đài. Liền ở mọi người sờ không rõ đầu óc, lánh lánh muốn làm cái gì thời điểm, lánh lánh đi tới đệ nhất bài một cái cầm iPad nữ sinh trước mặt. Cái này có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Lánh lánh dò hỏi đã ngốc rất người xem. Có thể, có thể, đương nhiên có thể. Phục hồi tinh thần lại muội tử lập tức gật gật đầu, kích động nói. Lánh lánh lấy qua người xem trong tay iPad, lại về tới sân khấu thượng, vừa đi vừa ở iPad thượng hoạt động ngón tay. Ngạch, lánh lánh, ngươi đang làm gì à, hiện tại cũng không phải là chơi máy tính thời điểm à. Thần Kha toàn đi tới lánh lánh bên cạnh, nhỏ giọng cùng lánh lánh nói. Lánh lánh ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường nhìn. Phì, phì phì, phì nhìn lãnh lãnh dáng vẻ này, trong lòng lập tức có dự cảm bất hảo. Ta người này đích xác không thích nói chuyện, cho nên, đại gia liền an tĩnh nhìn màn hình lớn là đến nơi. Lãnh lãnh ngón tay ở iPad thượng nhanh chóng hoạt động, liền ở mọi người không rõ lãnh lãnh ý tứ khi. Nguyên bản sáng lên vui sướng cuối tuần chữ, đảng đương bối cảnh màn hình trên màn hình lớn, bỗng nhiên hắc bình, ngay sau đó, trên màn hình liền xuất hiện mấy chương rõ ràng có thể phân. Biệt là ai ảnh chụp, trên ảnh chụp người cũng không phải người khác, đúng là sân khấu thượng phỉ phỉ. Lại thấy ảnh chụp chung nữ nhân, họa nùng liệt yên huân trang, cười vui vẻ nhìn màn ảnh, nếu xem nhẹ trên tay nàng cầm đồ vật, trong miệng hút ống hút, nhưng thật ra cũng có thể nói, này bức ảnh chiếu còn khá xinh đẹp. Hoa tức khắc hiện trường chung một mảnh hồ lên, mọi người đều khiếp sợ nhìn trên màn hình kia mấy chương ảnh chụp, từ ảnh chụp chung có thể nhìn ra cung co the noi nay buc anh chieu con kha xinh đep hoa tuc khac hien truong chung mot manh o len moi tới. Cái này hấp độc đoàn thể nhân số còn không ít, tuy rằng trên ảnh chụp chỉ có phỉ phỉ một người ra kính, nhưng là trên ảnh chụp bị chụp đi vào bóng dáng, hoặc là những người khác tứ chi, thật đúng là xuất hiện không ít. Lần này phiếu mua thật là đáng giá, thật là quá đẹp, đúng vậy đúng vậy, thật là thần biến chuyển A. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lãnh lãnh phẩm hạnh có vấn đề đâu, ai hiểu được phẩm hạnh có vấn đề chính là phỉ phỉ A bất quá ta rất tò mò nữ thân này đó ảnh chụp là nơi nào tới chẳng lẽ nàng còn có hacker cơ thổ tính thêm thành âu ngẫm lại liền cảm thấy thật ngầu a người chủ chỉ nhóm nghe dưới đài thính phòng thượng ồn ào nhốn nháo chỉ cảm thấy tâm thật là mệt mỏi quá a bọn họ hảo hảo một cái giải trí game sâu, thế nhưng biến thành xé bức hiện trường thật là làm người mệt cảm không yêu mà nguyên bản nhìn trên màn hình lớn những cái đó ảnh chụp ngây người phỉ phỉ Ở ẩm ý hoàn cảnh chung, cuối cùng là hồi qua thần, tới, à, tiện nhân, nàng hét lên một tiếng, liền hướng tới lánh lánh vọt qua đi, tựa hồ là muốn đem lánh lánh trong tay ai tát đoạt lấy tới giường như, lánh lánh nhìn dơ bẩn virus thể hướng tới nàng vọt lại đây lúc sau, chán ghét lười đến dùng tay đi đụng vào nữ nhân này, trực tiếp liền vươn thon dài chân dài, hung hăng mà đem phỉ phỉ cấp đạc đi ra ngoài. Bởi vì chán ghét cái này địa cầu nữ nhân nguyên nhân, cho nên ở lực đạo thượng cũng liền dùng 30% lực đạo, mà cái này, lực đạo, tuy rằng không đủ để đem người cập đá chết, nhưng là cũng đủ làm bị đá người phi thường thống khổ. Vì thế, mọi người liền nhìn phỉ phỉ ở bọn họ trước mắt, liền ở như vậy trong nháy mắt, bị lánh lánh một chân cập đá bay, không sai, không phải khoa trương, là thật sự bay. À, phỉ phỉ đau kêu một tiếng. Liền đánh vào phông nền thượng, bởi vì đau đớn nguyên nhân, cả khuôn mặt đều trắng bạch hình như là một mặt bạch tường. Nhìn đến như thế cảnh tượng người chủ trì cùng, khách quý nhóm, đều là nuốt nuốt nước miếng, trận mắt há hốc mồm nhìn phi thường đạm nhiên đứng ở tại chỗ nhìn iPad lánh lánh. Nghiêm ca, ngươi nuot nuot nuoc mieng tron mat ha hoc mom nhin phi thuong đam nhien đung o tai cho nhin ipad lanh lanh nghiem ca nguoi nay minh tinh nơi nào tìm tới, không phải là ở cái gì thiếu lâm tự luyện qua võ đi. Hậu trường đạo diễn khóe miệng có chút run rẩy nhìn một màn này. Chầm mặc phun tào nói, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Nghiêm Vịnh An trong lòng khóc không ra nước mắt phun tào nói, hắn biết lánh lánh lực sát thương rất lớn, chính là hắn thật là không biết, lực sát thương lại là như vậy đại à. Hảo đi, hiện tại hắn không chỉ có là đã biết nhà hắn cái này, tiểu tổ tông thân thủ không tồi, lại còn có sẽ hacker kỹ thuật à, ha ha ha ha là ai nói xinh đẹp nữ sinh đầu óc không hảo xử. Là ai nói cái gì ngựng đại ngốc nghếch, Là ai nói đầu tóc trường kiến thức đoạn? Thô tới, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Sách, thế nhưng phát hiện, thứ tốt à? Lánh lãnh khơi màu mày, ánh mắt có chút âm trầm nhìn. Về phía ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống phỉ phỉ. Chỉ thấy này lãnh lãnh ngón tay hơi hơi giật mình, nặc đại phát sóng gian không gian chung, liền truyền ra lệnh người quen tai thanh âm. Phỉ phỉ tỉ. Nghe nói ngươi hôm nay muốn đi tham gia vui sướng cuối tuần cái này tiết mục, ân, đúng vậy, ngươi gần nhất có hay không ở trên mạng nhìn, đến cái kia giáo phục nữ thần lánh lánh tin tức, ân, có nhìn đến, làm sao vậy, ta khoảng thời gian trước bị nàng cướp vai diễn, hiện, tại thực tức giận, nếu không phải nàng lời nói, hiện tại hỏa người nhưng chính là ta, dục, này tiểu cô nương cái gì địa vị, cũng dám từ ngươi trong tay đoạt nhân vật. Thật là quá không có ánh mặt đi, đúng vậy, hơn nữa nàng từ ta trong tay cướp đi nhân vật cũng liền thôi, thế nhưng còn, đừng tức giận à, mội tử, nàng cũng chính là hiện tại hồng hồng, ngươi xem đi, nàng này về sau tuyệt đối là hồng không trưởng cửu. phì phì tỉ, ta cầu ngươi chuyện bái, sự tình gì, ta được đến bên trong tin tức, cái kia tiện nhân hôm nay cũng sẽ tham gia vui sướng cuối tuần, ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Này, chỉ sợ không hảo đi, rốt cuộc nàng hiện tại còn hồng đâu, phì phì tỉ, ngươi đừng sợ, tiện nhân này ta quan sát qua, người kiêu ngạo thực, sẽ không nói, đặc biệt dễ dàng đắc tội với người, nếu không có người ở bên cạnh coi chừng, nàng tuyệt đối sẽ nói nói bậy. ngươi đến lúc đó tìm đúng một cơ hội chính là, toa toa à, ta làm, như vậy nói, tóm lại là sẽ bị người phì phì tỉ. Nếu ngươi thật sự đem chuyện này làm tốt nói, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Nga cái gì chỗ tốt? Ngươi không phải muốn thượng quách đạo kia bộ điện ảnh sao, chỉ cần ngươi sự tình làm tốt, ta tuyệt đối có thể cho ngươi tiến quách đạo đoàn phim. Nếu ngươi có thể để cho cái kia tiện nhân rốt cuộc hỏa không đứng dậy, ta khiến cho ngươi diễn nư số ba nhân vật, ngươi xem thế nào. Ha ha muội muội, có người khi dễ ngươi nói, chính là khi dễ ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo suốt cái kia cái gì nữ thần. Quả nhiên là phỉ phỉ tỉ, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Đường này đoạn vài phút điện thoại ghi âm bá xong rồi thời điểm, hiện trường thượng một mảnh yên tĩnh. Sở hữu người chủ trì cùng khách quý đều là, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía còn hôn mê trên mặt đất không biết sống, hay chết phỉ phỉ. Đứng ở hậu trường nghiêm vịnh ăn nghe xong lúc sau, liền minh bạch, cái này đáng chết phỉ. Vì, vì cái gì muốn tìm lãnh lãnh phiền toái, nguyên lai là bị người hối lộ, chịu người gửi gắm A, bất quá còn tốt là, lãnh lãnh gia họa này chính mình cơ chí, có đặc thủ kỹ năng, bằng không lần này còn không phải phải bị nữ nhân này cấp hắc ra tường sao. Nghiêm ca ngươi trong tay cái này nghệ sĩ cũng thật chính là một nhân tài A. Này về sau A, chuẩn hỏa. Tiểu đạo diễn ở bên cạnh nhìn này chuyện xưa phát triển trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay tiết mục thu thật là so với hắn viết kịch bản còn xinh đẹp a xem mỹ nữ xe bức thần mã thật là quá thú vị hậu trường bên này nghị luận lên sau trước đài khán giả đương nhiên là phục hồi tinh thần lại lại lần nữa nghị luận lên thiên nột cái này phì phì thật đúng là hư a thiếu chút nữa đã bị nàng lừa chính là ỷ vào nhà chúng ta nữ thần là cái thẳng tính không thích nói chuyện cũng sẽ không nói tính tình Không dám như vậy hắc nhà ta nữ thần, quá ghê tởm, cái kia toa toa là ai à, cảm giác, giống như rất lợi hại à, nghe thanh âm rất quen thuộc, nữ thần đoạt nàng nhân vật à, ta đã biết, là cái kia nhậm linh toa, nguyên lai like là nàng à, trách không được thanh âm như vậy quen thuộc, thật không nghi tới, nàng diễn như vậy nhiều chân thiện mỹ kiên cường thiếu nữ nhân vật, thế nhưng nhân phẩm như vậy ác độc. Ta đã sớm nói qua phim thần tượng thứ này tin không được, hốn chi nàng còn gọi cái gì phim thần tượng công chúa, thật là ghê tờm, phó phao ơ ba vị, thành viên, nhìn sự tình phát triển đến bây giờ cảnh giới thật là có chút không biết làm sao lên, mà trong đó nhất không biết làm sao chính là phương vũ ngưng, bởi vì nàng vừa rồi tự cho là thông minh muốn dẫm lên lãnh lãnh, thượng vị kia một màn, làm nàng chỉ cảm thấy hôm nay tin khong đuoc huong chi nang con goi cai gi phim than tuong cong chua that la ghe tom pho phao o ba vi thanh vien nhin su tinh phat trien đen bay gio canh gioi that la co chut khong biet lam sao là xui xẻo tột đỉnh. Nàng nào biết đâu rằng, lánh lánh sức chiến đấu lại là như vậy cường hán, sớm biết rằng nàng liền không đứng ra nhiều làm này đó động tác nhỏ, bất quá con tốt là, hiện tại phỉ, phỉ tụ tập ánh mắt mọi người, mà này một ký tiết mục, đài truyền hình khẳng định là sẽ không tha, chính mình chỉ cần hảo hảo cùng lánh lánh nói lời xin lỗi, hẳn là liền không có việc gì đi. Mười phút tới rồi, chúng ta có thể đi rồi sao? Lánh lánh đem nàng hắc rất sở hữu tư liệu chế tác thành vô hại tiểu virus tuyên bố tới, rồi mấy chục vạn người hòm thư chung sau, ngầng đầu liền giò hỏi nổi lên khúc Duệ tới. Ngạch có thể đi rồi, khúc Duệ cười khổ nhìn lánh lánh, nhưng là, đối mặt cái này đầu sỏ gây tội trí nhất thiếu nữ, hắn trong lòng tuy rằng có chút phức tạp, nhưng là lại không chán ghét. Lánh lánh mặt vô biểu tình gật gật đầu, liền đi xuống sân khấu, đem iPad trả lại cho ngồi ở đệ nhất bài nữ hải kia. Cảm ơn. Lánh lánh thuận miệng nói. Không, không cần cảm tạ. Tiếp nhận iPad nữ hải, nhìn cách chính mình như vậy gần lánh lánh, đang nghe lánh lánh hướng nàng nói lời cảm tạ thanh âm, chỉ cảm thấy chính mình muốn biến thành lánh lánh fan. Nào tàn. Lánh lánh thấy nữ hải kia đỏ mặt lấy ở iPad sau. Liền lại đi trở về sân khấu thượng, đi ra phát sóng gian, về tới hậu trường. Mà nguyên bản còn ngốc đứng ở sân khấu thượng 4 flower thành viên ở Thầy Lãnh Lãnh, cũng không quay đầu lại liền đi rồi lúc sau, lập tức liền đi theo Lãnh Lãnh cũng chạy xuống sân khấu, về tới hậu trường. Vì thế sân khấu thượng, cũng chỉ dư lại bốn cái người chủ trì cùng vài vị khách quý, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Lãnh Lãnh, ngươi, không sao chứ. Nghiêm Vịnh An nhìn lánh lánh về tới hậu trường lúc sau, lập tức tiên đến lánh lánh bên người. Hậu trường nhân viên công tác nhìn đến Nghiêm Vịnh An dáng vẻ này, thật đúng là chính là không biết nên như thế nào phun tào. có việc hẳn là hiện tại nằm ở trên sân khâu cái kia phỉ phỉ đi. Lánh lánh lại là không để ý đến Nghiêm Vịnh An, mà là chuyển qua đầu, nhìn về phía nàng phía sau Phương Vũ Ngưng. Phương Vũ Ngưng nhìn lánh lánh âm chắc chắc nhìn chầm chầm nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy nàng cẳng chân bụng lại bắt đầu run lên, ta không thích tự cho là đúng người, đặc biệt vẫn là sẽ kéo ta chân sau tự cho là đúng người, không bản lính nói, đừng nói lời nói, đặc biệt là đừng thay thế ta nói cái gì lời nói, lãnh lãnh nhìn sắc mặt trắng bạch, môi thẳng run phương vũ ngưng, chậm dãi đi tới nàng trước mặt, ngư khi âm hàn nói, lần sau ngươi ở như vậy không biết sống trang bech moi thang nói, rai đi toi nang có thể sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy băng phương vũ ngưng ở khí tràng toàn bộ khai hỏa lãnh lãnh này phiên ngôn ngữ hạ ở như vậy cường đại sát khí dưới chân nháy mắt liền mềm xuống dưới liền như vậy quỷ hối trên mặt đất cả khuôn mặt thượng tràn đầy té té mật mật mồ hôi trong ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ lãnh lãnh khinh thường nhìn quỳ dạp xuống đất phương vũ ngưng đôi mắt cũng chưa chấp một chút liền ở tầng kha toàn cùng hàn tịnh tâm kinh tủng trong ánh mắt chuyển qua thân mình ta ở trên xe chờ các Ngươi, lãnh lãnh mắt nhìn thẳng mọi người ở đây trong ánh mắt, đi nhanh rời đi hậu trường, phục hồi tinh thần lại nghiêm vĩnh an, nhìn ngốc đứng ở chính mình bên người trợ thụ Tiểu Dư, đạp hắn một chân, liền hét lớn, Tiểu Dư, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì, mau đi cấp lãnh lãnh mở cửa xe đi. À, Nga, Tiểu Dư nhanh chóng liền đi theo lãnh lãnh phía sau, đuổi theo, mà lúc này, Tần Kha Toàn cũng phục hồi tinh thần lại. Đem quỳ dạp xuống đất phương vũ ngưng cấp kéo lên, tần, kha toàn ở lôi kéo phương vũ ngưng thời điểm, còn có thể cảm giác được đến, phương vũ ngưng trên người kia cổ run rẩy kính nhi, nàng có thể thực minh xác cảm thụ đến, phương vũ ngưng hoảng sợ, ngươi à, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, nghiêm vĩnh an nhìn bị dọa đến nói không ra lời phương vũ ngưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghiêm ca ta. Ta phương vũ ngưng hồng hốc mắt, ngữ khí run dẩy muốn nói cái gì đó, chính là nghiêm vịnh an nơi nào cho hắn cơ hội này. Nghiêm vịnh an trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói, hảo, cái gì cũng đừng nói nữa, đi về trước. Ở chỗ này nói, làm muốn cho người chế rượu sao, thật là ngu khi run ray muon noi nếu không phải xuất đạo đơn khúc đã chế la muon cho nguoi che hảo, hắn thật là muốn đem cái này phương vũ ngưng cấp đá ra đi. Vì thế này 4flower tổ hợp lần đầu tiên thu game sâu. Cứ như vậy hạ màn, mà lục thành như vậy game sâu nên như thế nào bá ra đi, chính là đài truyền hình sự tình, đương nhiên, đài truyền hình cũng hoàn toàn, không có hại là được. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ khụ đừng vào mặt, chương 42-7 tháng một ngày ở lịch ngày thượng, là kiến quân tiết, mà ở lịch vạn niên thượng, năm nay 7 tháng một ngày là cái ngày hoàng đạo, đối với học sinh tới nói, hôm nay là nghỉ hè nhật tử. Mà đối với vẫn luôn một ít võng danh tới nói, hôm nay là for Flower tổ hợp, bọn họ nữ thần lánh lánh tuyên bố đệ nhất chương xuất đạo đơn khúc nhật tử. 4 Flower xuất đạo ngày này, vừa mới mới, vừa ở phía chính phủ trang web thượng tiến hành bán xuất đạo đơn khúc CD, liền bị vô số võng hữu điên đoạt, bất quá mới ngắn ngủn một cái buổi sáng, tiêu thụ cũng đã đột phá một vạn chương CD số lượng. Như vậy thế thật là làm nghiêm vịnh an vui sướng vạn phần. Đối với chiều nay ở quốc tế Quảng Trường, trước tổ chức Four Flower xuất đạo âm địa tiêu thụ hiện trường càng thêm có tin tưởng. Nghiêm ca, chiều cái này thế, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở tăng số người một ít nhân. Thủ, chợ thủ tiểu dư nhìn tươi cười đầy mặt nghiêm Vĩnh An, kích động nói. Nghiêm Vĩnh An gật gật đầu, cười sáng lạn nói, không tồi, ngươi đi xuống an bài một chút, lần này xuất đạo hiện trường, ngàn vạn muốn an bài hảo, đừng ra cái gì bại lộ. Đã biết, nghiêm ca, tiểu dư gật gật đầu, liền rời đi nghiêm Vịnh An văn phòng, mà nghiêm Vịnh An nhìn nhìn trên mạng tiêu thụ lượng còn ở không ngừng sinh trưởng sau, vừa lòng tứ vị trí thượng đứng lên, đi hướng flower mang, theo vũ đạo trong phòng, hắn đẩy ra môn, đứng ở cửa, liền thấy, được flower vài vị thiếu nữ đang ở sức sống tràn đầy làm cuối cùng luyện tập đâu, hảo hảo, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thời gian cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người đều bảo trì hảo thể lực đi. Nghiêm Vịnh An vỗ vô tay, liền đem vài vị thiếu nữ ánh mắt hấp dẫn lại đây. Tần Kha toàn nhìn Nghiêm Vịnh An tới lúc sau, lập tức liền đem các nàng vẫn luôn ở lo lắng nghĩ vấn đề cấp hỏi ra tới. Nghiêm ca, chúng ta ở suất đạo đơn khúc CD hiện tại bán nhiều ít à, có hay không người mua à? Các ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm Vịnh An thần bí hề hề nhìn ta o xuất đao đon khuc cd hien tai vị thiếu nữ. Trên mặt không có gì biểu tình nhìn vài vị thiếu nữ, tần kha toàn ba người thấy nghiêm Vịnh An không có biểu tình khuôn mặt, trong lòng tức khắc không có đế, từ trước đến nay trầm ổn hàn tịnh tâm khẩn trương nhìn nghiêm Vịnh An hỏi, nghiêm ca, có phải hay không mua không tốt, nghiêm Vịnh An nhìn mặt khác, vài vị thiếu nữ kia khẩn trương biểu tình, cũng chỉ có lãnh lãnh không có gì dao động, phảng phất là bán nhiều ít đều mặc kệ nàng sự tình gì dường như... Hắn thấy không có nhìn đến lãnh lãnh khẩn trương biểu tình, có chút tiếc nuối bĩu môi ba, nói, các ngươi xuất đạo đơn khúc CD bán, tần kha toàn ba vị thiếu nữ đều là nuốt nuốt nước miếng, trái tim bùm bùm ở nhảy lên, chờ mong nhìn nghiêm vĩnh an, trong mắt biểu tình đã sợ hái lại chờ mong, nghiêm vĩnh an nhìn ba người khẩn, trương biểu tình, dơ lên khóe miệng, lớn tiếng nói, hết hạn đến bây giờ, các ngươi CD đã đột phá một vạn trương quàng đĩa. Hiện tại con số con ở dâng lên, các ngươi thành tích ở tân nhân đã là ưu tú nhất. A, Nghiêm Vĩnh An lời nói mới vừa sau khi nói xong, phó Flower ba vị thành viên liền kích động kêu lên, nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy siêu cấp kích động biểu tình. Nghiêm ca, ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi. Chúng ta thật sự đã bán một vạn chương sao? Tần Kha toàn kích động ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Vĩnh An, lại lần nữa dò hỏi. Nghiêm Vịnh An cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta cũng không có dự đoán được, này chẳng qua mới nửa ngày thời gian mà thôi, xem cái này thế, các người đệ nhất chương CD doanh số, hẳn là có thể đánh vỡ sở hữu tân nhân doanh số, thậm chí là có thể vượt qua một ít nhị tuyến ca sĩ, các người thật sự rất tuyệt. 4 Flower thành viên nghe Nghiêm Vịnh An lời nói, trên mặt ý cười như thế nào, cũng dừng không được tới. Buổi chiều biểu diễn, các ngươi muốn nghiêm túc một chút, ta cảm thấy đến lúc đó tới fans nhất định sẽ không ít. Nghiêm Vịnh An nhìn mấy cái tiểu cô nương vui vẻ bộ dáng, cười nói. Four Flower ba vị thành viên đều là tập thể gật gật đầu, Nghiêm Vịnh An nhìn ba cái thiêu nữ díu dít kích động bộ dáng, đang nhìn một bên bình tĩnh như là một cái người đứng xem lãnh lãnh, hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, liền đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh, ngươi cùng ta ra. Tới một chút. Lãnh lãnh một lời không nói liền đi theo nghiêm Vĩnh An phía sau, đi theo hắn đi ra vũ đạo phòng học. Mà pho flower mặt khác ba vị thành viên đều là tò mò nhìn về phía lãnh lãnh, cùng nghiêm Vĩnh An, bóng dáng. Ngươi nói nghiêm ca vì cái gì muốn kêu lãnh lãnh đi ra ngoài à, không phải là có cái gì tốt thông cáo muốn an bài cho nàng đi. Phương Vũ Ngưng bát quái hỏi. Tần Kha Toàn đi theo Phương Vũ Ngưng ở chung lâu như vậy, nàng cũng là hiểu biết Phương Vũ Ngưng. Người này, ở hơn nữa từ ngày hôm qua ở vui sướng cuối tuần thu hiện trường phát sinh sự tình, thật là làm nàng đối phương Vũ Ngưng có một ít ý kiến, hiện tại nhìn Phương Vũ Ngưng lại là trong giọng nói mang theo một ít cảm xúc lời nói, nàng đảo cũng là bưng lên đội trưởng tư thế tới. Phương Vũ Ngưng, nếu ngươi nhản dỗi rất nhiều nói, có thể nhiều luyện luyện chúng ta ca khúc, đừng cả ngày tưởng đông tưởng tây, đừng quên ngày hôm qua sự tình. Tần Kha Toàn ánh mắt nghiêm túc. Liếc phương vũ ngưng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Phương vũ ngưng kinh ngạc nhìn tần kha toàn, nàng không nghĩ tới từ trước đến nay mềm yếu tần kha toàn cũng dám nói như vậy nàng. Tần kha toàn, ngươi có ý tứ gì à, ta chẳng qua là tò mò hỏi một chút, ngươi có ý tứ gì à ngươi? Phương vũ ngưng tức giận chừng mắt tần kha toàn, trong lòng oán hận nghĩ, lánh lánh tên kia nàng không có biện pháp. Tần Kha Toàn tính thứ gì à, chẳng qua là một cái cao trung đều không có tốt, nghiệp người nhà quê, nàng có cái gì tư cách nói nàng, câm miệng, Hàn Tịnh Tâm có chút không kiên nhẫn nhìn Phương Vũ ngưng liếc mắt một cái, không chút khách khí của mắng. Phương Vũ lắng nghe Hàn Tịnh Tâm thế nhưng đứng ở Tần Kha Toàn kia một bên, lập tức khiếp sợ nhìn Hàn Tịnh Tâm, nói, tâm tâm, ngươi làm sao vậy, thiếu như vậy thân mật kêu ta ta hàn tịnh tâm nhưng không có ngươi như vậy xuẩn bằng hữu hàn tịnh tâm mắt trợn trắng lạnh giọng nói nàng từ trước đến nay khinh thường phương vũ ngưng người này tuy rằng nàng hai là một cái lớp nàng cũng bởi vì phương vũ ngưng người này đủ thức thời cho nên cũng liền đem nàng coi như là một cái có thể co có thể không bằng hữu chính là nàng ngày hôm qua làm như vậy cách làm thật là làm nàng quá thất vọng rồi tuy rằng nàng là không thích lánh lãnh người này Nhưng là nàng chán ghét người này, cùng nàng là một cái tổ hợp, liền tính là nàng ở chán ghét nàng, cũng biết, các nàng là một cái dây thường thượng châu chấu, cho nên đừng nói lãnh lãnh có bối cảnh, liền tính nàng là không bối cảnh, nàng cũng sẽ không ở thu hiện trường như vậy tính kế nàng. Chính là phương vũ ngưng cái này ngu xuẩn, thế nhưng không thể tưởng được điểm này, còn dám hướng về người ngoài, tính kế chính mình đồng đội. Này nếu thật sự bị cái kia cái gì phỉ phỉ cùng nàng cấp tình kế thành công, kia các nàng cái này còn không có xuất đạo tổ hợp, thật đúng là chính là muốn đã chịu rất lớn tổn, thất à, xuất đạo phỏng chừng cũng sẽ tiếp tục chiều sau kéo dài. Phương Vũ ngưng nhìn hàn tịnh tâm cùng tần kha toàn sụ mặt, không muốn phản ứng nàng bộ dáng, nàng không chỉ có có chút cảm thấy chính mình ở cái này đoàn đội địa vị, nguy ngập nguy cơ, lãnh lãnh, ta kêu ngươi ra tới. Chính là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, ngươi này tính cách có thể hay không sửa lại, liền tính là ở không vui, gặp một ít tiền bối, ngươi có thể trang trang bộ dáng, hỗn qua đi sao, nghiêm vĩnh, an bởi vì tối hôm qua thượng ở thu hiện trường phát sinh kia chuyện, hắn cả đêm đều không có ngủ ngon, trái lo phải nghĩ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng lánh lánh nói nói chuyện, không nghĩ. Lánh lánh nhìn liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy khẩn cầu nghiêm vĩnh an, khẽ hư một tiếng nói. Nghiêm vĩnh an đầu đầu nhìn lánh lánh, có chút buồn rầu nói, ngày hôm qua sự tình, ngươi cũng thấy rồi, vạn nhất ở có một người bởi vì ngươi như vậy kiêu ngạo mà muốn. Chỉnh ngươi đâu? Lánh lánh như là xem đồ ngốc giống nhau dường như nhìn nghiêm vĩnh an, nói, không biết lượng sức. Nghiêm vĩnh an thấy lánh lánh kia kiêu ngạo bộ dáng. Rốt cục là nghỉ ngơi muốn thuyết phục lánh lánh tâm tư, vốn dĩ hắn cũng liền không có nghĩ tới chính mình sẽ thành công, bất qua ngâm lại, này tiểu tổ tông bối cảnh cường hãn, thực lực cũng thực biêu hãn, hồng lên tới một đường nông nỗi, thật đúng là không ổn kính nhi, đều là thời gian vấn đề, chính, mình liền tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đi, dù sao nàng là đã nhìn ra, này tiểu tổ tông là sẽ không có hại, muốn thật là có người muốn tính kê nàng kia thật đúng là chính là tự tìm tử lộ, tuy rằng nói, vui sướng cuối tuần bên kia chuyển đến tin tức, nói là, đã đem Four Flower tổ hợp tự giới thiệu lúc sau khắc khẩu đã đều cập cắt rớt, sẽ không bá ra phỉ phỉ cùng lánh lánh khắc khẩu kia một đoạn, còn nói là muốn ước hạ mấy kỳ tiết mục thu, làm Four Flower chuyên tập tới mời, các nàng cùng đi, nghiêm Vịnh An đương nhiên là không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tuy rằng là có một ít tiếc nuối đài truyền hình không bá ra phỉ phỉ, cùng nhậm linh toa trò hề, nhưng là, hắn biết, cùng ngày người xem nhất định có người trộm thu, cho dù đài truyền hình không bá ra, trên mạng cũng sẽ xảo lên. Tuy rằng hắn vừa mới ở trên mạng không có nhìn đến phương diện này tin tức, hoặc là nói là có vong hưu đã phát, đều bị xóa, nhưng là hắn dám khẳng định chính là, trên mạng lập tức sẽ có người đã phát. Bất quá, hắn hiện tại là không có như vậy nhiều không tưởng như vậy nhiều, hiện tại hắn trong đầu chỉ có Four Flower tổ hợp suất đạo hội ký tên, Four Flower, Four Flower, lãnh lãnh nữ thần, nữ thần, ta yêu ngươi. Tần Kha Toàn mấy người còn chưa từ xe trên dưới tới thời điểm, liền nghe được đinh tai nhức ốc tiếng hoan hô, mà khi bọn hắn từ trên xe xuống dưới thời điểm, liền thấy vô số fan sở bảo an ngăn trở hạ đối với các. Nàng múa may tranh chữ, mà ở lãnh lãnh cuối cùng đi xuống xe thời điểm, vô số các fan đều hét lên lên. À, nữ thần, Bén nhọn thanh âm lập tức liền truyền vào lãnh lãnh lộ tai chung, nhưng là không biết vì cái gì lãnh lãnh nhìn này đó điên cuồng fan thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể có thứ gì, ở du tẩu loại cảm giác này có chút đặc biệt, làm nàng cảm thấy có một ít để ý. Lãnh lãnh, tưởng cái gì đâu? Tần Kha Toàn nhìn lánh lánh nhíu lại mày đứng ở tại chỗ, bộ dáng, mỉm cười lôi kéo lánh lánh cánh tay, lánh lánh hồi qua thần tới, nhìn chung quanh tiếng người ồn ào bộ dáng, trong lòng cũng biết nơi này không phải tự hỏi sự tình địa phương, vì thế liền đem trong đầu suy nghĩ sẽ tan, chuyên tâm đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng tới sân khấu thượng đi tới. Thực mau ở người chủ trì dưới sự chủ trì, các fan dần dần mà an tĩnh xuống dưới. Chờ mong nhìn Four Flower tổ hợp thành viên đi lên sân khấu thượng, ở Four Flower tổ hợp đứng ở, sân khấu thượng kia trong nháy mắt, các nàng xuất đạo ca khúc liền truyền phát tin ra tới, vì thế ba người cùng với nhẹ nhàng quen thuộc bối cảnh âm nhạc, lại sướng lại nhảy biểu diễn lên, mọi người nháy mặt đều không có lời nói, chỉ là ngốc ngốc nhìn sân khấu thượng hữu lực vũ động các thiếu nữ, mà trong đó nhất hấp dẫn người liền phải đương thuộc lánh lánh. Mọi người xem trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là lại là ở nghiêm túc nhảy nghịch ngợm lại có chút tiểu gợi cảm, vũ đạo khi, thật là cảm thấy bọn họ tâm phải bị manh hóa, vốn dĩ liền đẹp mắt dung mạo, nhảy lên vũ tới, liền càng thêm đẹp mắt, hơn nữa đừng nói bọn họ nữ thần, ca hát còn phi thường dễ nghe đâu, thật là làm cho bọn họ cảm thấy quả nhiên là bọn họ nữ thần, chính là như vậy lợi hại. Four Flower tổ hợp đem này đầu 3 phần 10 giây ca khúc suy diễn xong lúc sau, dưới đài các fan vỗ tay cùng tiếng hoan hô, thiếu chút nữa liền phải đem sân khấu cấp bao phủ, đại gia an tĩnh một chút, đại gia an tĩnh một chút, tần kha toàn thấy sân khấu hạ các fan hưng phấn thét chói tai vỗ tay bộ dáng khuôn mặt đỏ bừng vui vẻ nói, nhưng là nàng lời nói ngữ, toàn bộ đều bị này vang dội vỗ tay cùng tiếng thét chói tai cấp bao phủ không có fan nghe được nàng lời nói, vẫn là tiếp tục hoan hô, thét chói tai, an tĩnh, lãnh lãnh nhìn phía dưới các fan điên cuồng bộ dáng, dễ nghe mang theo lạnh lẽo thanh âm, tức khắc liền phi thường rõ ràng truyền vào mọi người trong, tai, tại như vậy đơn giản hai chữ, làm vô số điên cuồng các fan đều an tĩnh xuống dưới, four flower mặt khác ba vị các bạn nhỏ nhìn này có chút kinh người một màn, đều là đem ánh mắt rời về phía lãnh lãnh, Lánh lánh nhìn này ba người ngây ngốc nhìn chính mình bộ dáng, nhướng nhướng mày, nhìn về phía tần kha toàn. Tần kha toàn nhìn lánh lánh kia lạnh lùng ánh mắt, tức khắc hồi qua thần tới, cười tủng tìm đối với dưới đài các fan nói, chào mọi người, ta là pho tổ hợp, đội trưởng, tần kha toàn. Chào mọi người, ta là lánh lánh. Lánh lánh lại là như thường lui tới giống nhau, phi thường ngắn gọn liền nói như vậy một câu ngữ. Nhưng là những lời này ngữ lại là làm vô số các fan đều sôi trào lên, nàng được đến vỗ tay cùng tiếng hoan hô, là four flower giữa, đạt được nhiều nhất, cũng là nhất vang dội. Chào mọi người, ta là four flower tổ hợp chủ sướng đảng đương Hàn Tịnh Tâm. Chào mọi người, ta là four flower tổ hợp mùa dẫn đầu đảng đương. Phương Vũ Ngưng, cảm ơn đại gia có thể như vậy duy trì chúng ta. Đương Four Flower tổ hợp thành viên toàn bộ đều giới thiệu xong sau, hội ký tên liền như vậy bắt đầu rồi, đương nhiên, cũng không phải lập tức liền bắt đầu ký tên buồn bán CD, đối với các nàng loại này xuất đạo tân nhân, đương nhiên vẫn là cùng các fan có một ít hỗ động. Vì thế fans vấn đề phân đoạn, liền tại đây lửa nóng không khí chung bắt đầu rồi, tuy rằng ở vấn đề chung, lánh lánh biểu hiện các loại cao, lánh khóc ba túm, lại vẫn là đại gia yêu nhất vấn đề người. Bất quả cũng may chính là, nghiêm vịnh an đoán được hiện trường khả năng sẽ phát sinh sự tình, cho nên cũng là an bài không ít thác, tới dò hỏi mặt khác ba vị thiếu nữ vấn đề. Cuối cùng, cái này phân đoạn kết thúc lúc sau, đại gia an vị ở xong việc trước chuẩn bị tốt vị trí thượng, mỗi người trên tay đều đã phát màu đen đồng mắc bút. Thực mau đại gia liền cầm ở bên cạnh mua đơn khúc CD từng bước từng bước đứng ở lãnh, lãnh trước mặt, trên mặt mang theo hưng phấn bộ dáng. Mỗi khi lãnh lãnh cúi đầu, nghiêm túc ký tên thời điểm, mỗi cái gần gũi nhìn lãnh lãnh các fan, đều sẽ cảm thấy chính mình hô hập co quắp, trái tim bùm bùm phẳng phất là muốn nhảy ra chính mình giọng nói dường như. Liền ở bên này hội ký tên đâu vào đấy đang tiến hành thời điểm, bên kia internet bát quái đại chiến, cũng rốt cục là bạo phát. Nguyên bản nhậm Linh Toa cố tình ngăn cản trên mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng, phì phì trò chuyện ký lục, không ngừng làm hacker cắt bỏ thiệp động tác. Rốt cục là ngăn trở không được. Cuối cùng các đại bát quái tin tức trang web, đều là bị người thả ra đêm qua vui sướng cuối tuần lánh lánh cùng phỉ phỉ chi gian, khắc khẩu càng là đem phỉ phỉ cùng nhậm linh toa, xấu xa cũng cấp phi thường minh xác tiêu ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn phỉ phỉ cùng nhậm linh toa hai người tên, lập tức liền ở trên mạng phát hỏa lên, bất quá so các nàng hai còn hỏa. Người, xếp hạng tìm tòi bảng đệ nhất người, đương nhiên chính là người bị hại lánh lánh. Ở thiệp chung video chung, lánh lánh kia huyễn khốc đến không bằng hữu thủ đoạn, còn có kia khốc ba túm một đá, làm vô số vây xem võng Hữu cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Vì thế trên mạng các võng Hữu, thực mau soát ra một cái tân để tài lâu nữ thần cầu gà, nam thần cầu thú. Trên mạng ở phê phán phỉ phỉ cùng nhậm linh toa lăn ra giới giải trí đồng thời cũng ở soát lãnh lãnh đề tài càng là bởi vì chuyện này duyên cớ Four Flower tổ hợp xuất đạo đơn khúc cd tiêu thụ lại là bay lên một cái tân trình tự mệt mỏi quá a tần kha toàn xoa xoa chính mình cánh tay bởi vì lần này hội ký tên là bốn người đều sẽ ký tên cho nên đại gia thiêm phân lượng đều là toàn bộ phân lượng mà lần này cd lượng chính là năm ngàn chương có thể nghĩ các nàng này đó tiểu tân nhân nhóm thiêm có bao nhiêu mệt Tần Kha toàn xoa xoa cánh tay, đang xem xem bên cạnh thiêm nhẹ. Nhàng lãnh lãnh, không cấm liền có chút ghen ghét lầm bẩm nói, lãnh lãnh, ngươi là người may sao, ta thấy thế nào ngươi một chút đều không cảm thấy mệt à. Lãnh lãnh đem thiêm song CD đưa cho đỏ mặt fans trong tay sau, nhương nhướng mày, nói, bất quá 4.650 chương mà thôi. Ta vựng, ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tần Kha toàn nghe lánh lánh như vậy minh xác trả lời, không cấm khóe miệng có chút do dự nhìn lánh lánh trên mặt một mảnh không thể tưởng tượng biểu tình. Lánh lánh nhìn Tần Kha toàn liếc mắt một cái, lại tiếp tục thấp nổi lên đầu, thiêm nổi lên trong tay CD tới. Rốt cuộc năm ngàn chương CD toàn bộ đều thiêm sau khi xong, Four Flower tổ hợp bốn thiếu nữ rốt cục là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Bốn người cùng với các fan tiếng thét chói tai. Liền ở bảo an hộ tống hạ, rời đi lộ thiên hội ký tên hiện trường. Đương tần kha toàn ba người mỏi mệt ngồi xuống xe thượng thời điểm, hiện tại sắc trời đã là từ tươi đẹp. Ban ngày, biến thành tối tâm hoàng hôn, ta cảm thấy tay của ta muốn rớt. Hàng tịnh tâm xoa chính mình cánh tay, trên mặt mang theo nói không nên lời mỏi mệt. Phương Vũ Ngưng cũng phụ họa nói, đúng vậy, thật sự mệt mỏi quá à. Các người này đàn tiểu nha đầu nhưng đừng ngại mệt. Phải biết rằng các ngươi lần đầu tiên xuất đạo hội ký tên, liền đem sở hữu CD đều cấp tiêu thụ hết, là cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình. Nghiêm Vịnh An trên mặt mang theo ý cười nhìn Tần Kha Toàn, mấy người, cao hưng nói, các ngươi ngại thêm nhiều, chính là các ngươi còn có không ít fans không có cướp được thiêm bán CD đâu. Không phải đâu, như vậy khủng bố. Tần Kha Toàn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhìn Nghiêm Vịnh An nghiêm vịnh an cười gật gật đầu cảm khái nói đúng vậy các ngươi phan sật là rất nhiều à ta vừa rồi thu được tin tức ở các ngươi thiêm bán đồng thời trên mạng doanh số lại đột phá 2 vạn doanh số vẫn luôn ở dâng lên doanh số tam vạn vẫn là ta ở một giờ trước thu được tin tức hiện tại doanh số khẳng định là càng nhiều tính tính hơn nữa các ngươi hội ký tên năm ngàn chương các ngươi hôm nay một ngày tiêu thụ liền sẽ đột phá năm vạn chương đại quan Đây là không ít một đường ca sĩ đều rất khó đạt tới con số, tần kha toàn ba người nghe nghiêm vịnh an lời nói, giật mình mở to hai mắt nhìn, thật là không biết nên hình dung như thế nào các nàng hiện tại tâm tình, hạnh phúc tới, quá đột nhiên, các nàng cân bản cũng vô pháp tới kịp phản ứng, qua một hồi lâu lúc sau, xe thượng mới truyền đến có chút muộn tới thét chói tai tiếng hoan hô à, ta bỗng nhiên cảm thấy ta hảo hạnh phúc à, ta không phải đang nằm mơ đi. Chúng ta thật sự muốn hỏa lạp liền ở dọc theo đường đi hưng phấn cảm xúc chung, lánh lánh bị Nghiêm Vịnh An đưa về trong nhà. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghiêm Vịnh An cười đối lánh lánh vẫy vẫy tay, liền thấy lánh lánh đi vào biệt thự. Chung, trừ bỏ hàn tịnh tâm, for flower tổ hợp chung mặt khác hai cái thành viên, đều là giật mình cực kỳ. hoa wow, lánh lánh thế nhưng ở nơi này, nàng hẳn là cái bạch phu mỹ đi. Tần Kha Toàn chớp chớp mắt, cảm khái nói. Hảo, thiếu nói này đó bát quái, hảo hảo chú ý chính mình sự tình. Nghiêm Vịnh An khẽ hử một tiếng, nghiêm túc nói. Tần Kha Toàn rụt rụt cổ, thè lưỡi, cười tủm tìm nói, ta đã biết, nghiêm ca xe khai đi rồi, phương vũ ngưng nhìn kia đóng càng ngày càng xa. Biệt thự, trong lòng bỗng nhiên liền bay lên một loại cảm giác vô lực, còn có một loại nồng đậm ghen ghét, dựa vào cái gì tô lãnh lãnh nàng cái gì đều có, cái gì đều là tốt nhất. Ông trời thật là quá không công bằng về tới trong nhà lãnh lãnh, vừa lúc đuổi kịp trong nhà phong phú cơm chiều, lâm bích cầm hình như là đoán chắc nàng sẽ trở về ăn cơm giống nhau, làm một bàn nàng thích ăn đồ ăn. Lãnh lãnh, hôm nay mệt mỏi cả ngày đi, tới ăn nhiều một chút, này đó đều là người thích nhất ăn đồ ăn. Lâm bích cầm cười tủng tìm liền hướng tới lãnh lãnh trong chén kẹp đồ ăn, ôn nhu la đoan chac nang se tro ve an com giong nhau lam mot ban nang thich an đo an lanh lanh hom nay met moi ca ngay đi toi an nhieu mot chut ngay đo đeu la nguoi thich nhat an đo an lam bich cam cuoi tum tim lien huong toi lanh lanh trong chen kep đo an on nhu noi Lâm sở hàm tò mò nhìn lãnh lãnh, phi thường cảm thấy hưng thú hỏi, hôm nay ngươi xuất đạo hội ký tên làm thế nào à, đều làm chút cái gì à. Ký năm ngàn chương CD, lãnh lãnh phi thường bình tĩnh nói, giống như nàng nói chỉ là năm mươi chương mà không phải năm ngàn chương mà thôi. Năm ngàn chương, tô an chỉ giật mình nhìn lãnh lãnh, đôi mắt không tự giác liền phóng, tới lãnh lãnh tay phải thượng, lâm bích cầm đau lòng nhìn lãnh lãnh. Ôn Nhu nói, các ngươi công ty cũng quá không phúc hậu, như thế nào có thể làm ngươi thêm năm ngàn chương CD đâu, lãnh lãnh, thủ đoạn đau không? A Di lấy chút khối băng tới cấp ngươi băng đắp một chút đi. Đúng đúng đúng, đúng lãnh lãnh thủ đoạn nhất định rất khó chịu, ngươi lấy chút băng cho nàng đắp một đắp, thuận tiện ở giúp nàng ấn một chút. Tô An Chì gật đầu, đau lòng nhìn lãnh lãnh kia tuyết tráng thủ, đoạn, tuy rằng là không có gì xưng đỏ dấu vết. Nhưng là hắn vẫn là thực lo lắng nhà mình bảo bối nữ nhi. Lánh lánh nhìn hai người đại kinh tiểu quái bộ dáng, không thèm để ý nói, một chút cảm giác đều không có, không cần các ngươi như vậy phiền toái Lâm sở hàm nhìn lánh lánh kia không có một tia dấu vết thủ đoạn, chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, các ngươi công ty hay là còn cố ý cho các ngươi huấn luyện quá. Cho nên thêm như vậy nhiều chương CD, ngươi đều không cảm thấy mệt, mỏi lãnh lãnh thấy ba người khẩn trương ánh mắt vô ngữ bĩu môi ba nghiêm túc nói ta thật sự không có việc gì đúng rồi lãnh lãnh ta có nhìn đến trên mạng phát cái kia về ngươi ở vui sướng cuối tuần bị khi dễ video ngươi như thế nào trở về đều không cùng chúng ta nói đi lâm sở hàm có chút oán trách nhìn lãnh lãnh bởi vì lãnh lãnh duyên cớ nàng vẫn luôn đều có chú ý bắt quái diễn đàn chiều nay thời điểm nàng rất dễ dàng liền phát hiện một cái bỗng nhiên hỏa lên thiệp vừa thấy tên cùng chính mình muội muội lãnh lãnh có quan hệ nàng liền điểm đi vào nhìn kết quả xem sau khi xong nàng liền đặc biệt sinh khí cái gì lãnh lãnh bị người khi dễ tô an chỉ cùng lâm bích cầm vừa nghe đến lâm sở hàm theo như lời lời nói lập tức liền kêu sợ hãi lên tiếng đồng thời nhân lại mày tới lãnh lãnh nhìn ba người lúc kinh lúc look giống bộ dáng phi thường bình tĩnh liền tiếp tục ăn xong rồi cơm tới Cùng gia nhân này ở chung một đoạn này thời, gian chung nàng đối với các nàng loại này hành vi là đã thói quen, cũng không phải là sao, cái kia cái gì phỉ phỉ, cùng nhậm linh toa hai người hợp nhau hỏa tới tính kề lãnh lãnh, nói lãnh lãnh ai nha, luôn là hai người đều quá xấu rồi, một chút nhân phẩm đều không có, may mắn lãnh lãnh đầu óc so các nàng thông minh, không làm kia hai nữ nhân thực hiện được. Lâm sở hàm cảm khai nói, đối với trên video lãnh lãnh cách làm, có lẽ trên mạng các võng hữu đều là cảm thấy chính. Mình mội mội lãnh lãnh khốc tễ, chính là nàng lại là nghĩ, vạn nhất lãnh lãnh không có như vậy thông minh, không có những cái đó đặc thù kỹ xảo, thật là làm sao bây giờ. Thật hy vọng các nàng có thể được đến bào ứng, chỉ là bị võng hữu chán ghét, lăn ra giới giải trí, thật là quá tiện nghi các nàng. Lâm Sở Hàm tưởng tượng đến chính mình muội muội lãnh lãnh, nếu là không có vì chính mình tẩy trắng nói, liền sẽ bị kia hai cái hư nữ nhân cấp thực hiện được, chính là một trận không thoải mái. Trong lòng cảm thấy, liền tính là đem các nàng thiên đao vạn quả đều không giải hận. To An chỉ nghe Lâm Sở Hàm lời nói ánh mắt lạnh lùng, hắn trầm giọng hỏi, tiểu hàm, ngươi cấp ba ba cẩn thận nói nói. Lâm Sở Hàm thấy To An chỉ giống như có cái gì tính toán bộ dáng. Trong mắt bỗng nhiên liền có ánh sáng, nhanh chóng mà minh xác liền đem nàng buổi chiều nhìn, đến cái kia video chung nội dung cấp xuất sắc miêu tả ra, tới, ba ba, kia hai nữ nhân thật là quá, xấu rồi, ngươi đợi lát nữa đi thư phòng thời điểm, có thể lên mạng nhìn xem, tuyệt đối so với ta nói còn muốn đáng giận một vạn lần. Lâm sở hàm bla bla nói xong lúc sau, đôi mắt liền thẳng tắp nhìn chầm chầm tô an trì lại thấy tô an trì nghe xong lâm sở hàm tự thuật lúc sau sắc mặt đen như mực vừa thấy liền biết tô an trì hiện tại thực tức giận lánh lánh chịu khi dễ như thế nào không trở lại cùng ta nói tô an trì thở dài nhìn đạm nhiên đang ăn cơm đồ ăn lãnh lãnh phảng phất bọn họ theo như lời sự tình cùng nàng hoàn toàn không quan hệ giống nhau lánh lãnh nhìn ba người nhìn phía nàng ánh mắt nuốt xuống trong miệng đồ ăn nhương nhướng mày Khẽ hừ một tiếng, nói, ta không cho rằng chính mình chịu khi dễ. Nàng sao có thể sẽ bị người khi dễ đâu, sách hảo đi, bọn họ nữ nhi muội muội chính là như vậy khóc ba túm. Bất quá tuy rằng nói lánh lánh như vậy không thèm để ý, cảm thấy chính mình không có bị khi dễ, nhưng là tô. An chỉ làm một người đủ tư cách nữ nhi khống, đã sơm ở trong lòng hạ quyết định, phải hảo hảo cấp kia hai cái không có mặt nữ nhân một cái giao huấn. Ăn xong rồi cơm chiều sau, lãnh lãnh liền ở tô an chỉ ba người hàn hư hỏi ấm vây quanh chung, về tới chính mình giữa phòng ngủ. Nàng vào phòng liền đem cửa phòng cấp khoa trái thượng, rút đi quần áo cùng giày lúc sau, lãnh lãnh liền nằm ở trên giường, đắp lên chăn, nhắm hai mắt lại ngay lập tức tiến vào ý thức hải chung. Hôm nay, nàng ở những cái đó fans vây quanh chung, cảm nhận được không giống nhau hơi thở, làm nàng thực để ý. Lúc ấy bởi vì không có cơ hội đi xem xét những cái đó, không giống nhau hơi thở là cái gì, cho nên vẫn luôn liền không có xem xét. Lần này nàng nhất định phải hảo hảo nhìn xem, thân thể của mình chung, rốt cuộc xuất hiện cái gì biến hóa. Đương lánh lánh tinh thần tiến vào ý thức hải chung thời điểm, cảm thụ được trong thân thể kích động năng lượng, nàng hơi hơi nhíu mẩy tới. Này từng luồng kim sắc năng lượng thể là cái gì? Lánh lánh nhẹ nhàng mà đụng vào kim sắc hoặc đại hoặc tiểu nhân năng lượng cầu, cảm thụ được năng lượng cầu chung kia thuần túy năng lượng, một trận khó hiểu. Nàng chưa từng có gặp qua loại này năng lượng thể. Lánh lánh ngưng mi ở quang não chung, tìm tòi nổi lên loại này hình thái năng lượng tới. Ở tuần tra vô số loại năng lượng thể thời điểm, rốt cuộc, nàng thấy được một cái cùng nàng hiện tại chỗ đã thấy năng lượng thể rất giống năng lượng thể. Tin ngưỡng chi lực. Lánh lánh nhìn kia bốn chữ, mang theo đầy mặt nghi hoặc, tiếp tục nhìn đi xuống. Đương nàng xem xong rồi tín ngưỡng chi lực giải thích lúc sau, trong mắt nháy mắt liền mang lên vui sướng biểu tình. Thật tốt quá! Lánh lánh kích động nói, nguyên bản bởi vì cần thiết muốn dựa theo kịch bản thượng mà đến sinh hoạt, nàng rốt cuộc muốn thoát khỏi. Này như thế nào có thể làm người không kích động đâu? Lánh lánh dùng tay sờ sờ kia một đoàn đoàn kim sắc tiểu năng lượng cầu trong lòng một mảnh vui sướng cái này tín ngưỡng chi lực nhưng một chút đều không thể khinh thường này đó năng lượng nếu tụ tập đến nhất định thời điểm nàng liền không cần ở dựa theo kia đáng chết kịch bản đi cốt truyện nàng có thể làm lơ hết thảy cốt truyện hết thảy trói buộc chi lực vận dụng này đó cường đại tín ngưỡng chi lực đột phá thân thể này đối nàng cái chắn thậm chí là đột phá cái này không gian liền như vậy rời đi nơi này Mà tụ tập này đó tín ngưỡng chi lực phương pháp chính là, ở cái này trong không gian, có được vô số nhân loại tín ngưỡng yêu thích. Bởi vì thân phận của nàng chức nghiệp thực trùng hợp chính là minh tinh, hơn nữa vận khí thực tốt đạt được không ít fans, mà này đó fans đối nàng yêu thích cùng sùng bái, chính là tín ngưỡng chi lực. Bất quá, này đó tín ngưỡng chi lực, vẫn là quá ít một chút, liền đột phá thân thể này cái chắn đều làm không được, nàng còn cần ở phí một. Ít thời gian, tới tụ tập càng nhiều tín ngưỡng chi lực A, bên này liền ở lánh lánh tại ý thức trong biển, hưng phấn ở một viên một viên ở vuốt ve tín ngưỡng chi lực thời điểm. Bên kia thế giới hiện thực Internet chung, Four Flower cùng lánh lánh tên này đã là bạo hồng ở trên mạng. Nguyên bản liền bởi vì vui sướng cuối tuần sự tình mà lửa nóng lánh lánh, ở trải qua xuất đạo hội ký tên kết thúc, các fan đem ảnh chụp cùng ghi hình nhanh chóng phát tới rồi trên mạng lúc sau, kia xinh đẹp đáng yêu tạo hình lại là khiến cho một trận oanh động. Nguyên bản các vong hưu đối với lãnh lãnh hiểu biết, bất quá là mấy chương ảnh chụp cùng mấy phân video, bọn họ chưa bao giờ biết, bọn họ trong lòng nữ thần, thế nhưng còn sẽ ca hát cùng khiêu vũ. Tuy rằng 4 Flower mặt khác ba cái thành viên trên mặt đều là, mang lên các loại đáng yêu bán manh biểu tình, chỉ có lãnh lãnh một người bảng một khuôn mặt, nhưng là bản một khuôn mặt nàng lại là so bất luận cái gì. Người đều hấp dẫn người, làm người không cấm liền đem ánh mắt chuyển qua nảng trên người, cảm thấy bản một khuôn mặt nghiêm túc khiêu vụ ca hát nữ hài, thật là nhiều vài phần ngốc manh đáng yêu. Vô số vóng hữu chính là bởi vì các fan vi 4Flower lục này phân ca vũ video, mà đi mua sắm đơn khúc CD, kích thích tiêu thụ tăng trưởng. Tuy rằng trên mạng đặt hàng đơn khúc CD còn không có giao hàng, nhưng là chiều nay tổ chức hội ký tên ký tên CD. Lại là đã có năm ngàn người xem, là quan khán, chẳng qua một khác chút võng hữu đáng tiếc chính là, từ hội ký tên mua được ký tên CD, bởi vì phòng trộm công năng, cho nên không thể thượng truyền tới trên mạng chia sẻ, ngay cả chụp hình cũng là không thể. Vì thế có một ít quá mức hưng phấn võng hữu, liền dùng di động chụp mấy tấm chụp hình phát tới rồi trên mạng. Đắc y cung đại gia chia sẻ, chính mình mua được đơn khúc CD. Mà này đó chụp hình phát ra lúc sau, lại là khiến cho một đám tân vong hữu mua sắm, đơn. Khúc CD doanh số vẫn luôn ở bay lên, rõ ràng đã là mau đến dạng sáng, chính là doanh số ngược lại nhưng thật ra không ngừng bay lên. Cứ như vậy, toàn bộ buổi tối, trên mạng các đại diễn đàn tì ý bơ chung, đều là Four Flower cùng lãnh lãnh thiệp, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có thể xem như, không người không biết Four Flower tổ hợp, cùng tổ hợp chung nữ thần lãnh lãnh. 4Flower liền bởi vì lãnh lãnh nguyên nhân, một đêm bạo hồng với Internet bên trong, phía chính phủ, Weibo cùng ti fans không ngừng bay lên đến sáu vị số số lượng, mà 4Flower tổ hợp mặt khác ba vị thành viên, cũng hoặc nhiều hoặc ít bay lên không ít fans lượng. Có thể tưởng tượng, đương ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, nghiêm vịnh an cùng tần kha toàn, mấy người nhìn đến fans trong một đêm bão tăng nhiều như vậy, sẽ có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn. Bất quả này đó đều là sau lại mới có thể phát sinh sự tình, hiện tại nhất hưng phấn, khả năng coi như thuộc là lãnh. Lãnh, nguyên bản ngốc tại ý thức hải trung nghiên cứu tín ngưỡng chi lực lãnh lãnh, bỗng nhiên liền phát hiện chính mình ý thức hải trung tín ngưỡng chi lực, ở không ngừng lấy tân mánh tốc độ tăng trưởng. Từ nguyên bản hi hi tàn tán vài cổ tín ngưỡng chi lực, biến thành mấy chục cổ tín ngưỡng chi lực, lần này từ toàn bộ phiên vài lần, làm lãnh lãnh thật là cảm thấy hưng phấn cực kỳ nhìn kia không được gia tăng tín ngưỡng chi lực lãnh lãnh cảm thấy chính mình giống như liền mau có thể rời đi nơi này đi tìm chính mình muội muội sao kỳ thật đương minh tinh cũng không phải như vậy làm người cảm thấy bực bội sao tác giả có lời muốn nói rốt cuộc hảo làm muội tử nhóm đợi lâu a không không mỗ nhiễm tay run lên lầm chương trình tự chương sau sai lầm phát ra muội tử nhóm trước đừng mua buổi tối thay khụ khụ khụ cũng có thể là ngày mai thay, Vs, nam chủ không phải ôn thư nguồn a 00, cuối cùng cuối cùng cầu muội tử nhóm bao dưỡng, yêm đi đem ta chuyên mục cấp thu lạc đi khai văn sẽ có nhắc nhở dục moa moa, ba người dùng di động thỉnh trọc, máy tính người sử dụng thỉnh trọng, khụ khụ khụ, khôi phục đổi mới, cảm ơn muội tử nhóm cấp ném địa lôi, cảm ơn các ngươi duy trì mỗ nhiễm sẽ tiếp tục nỗ lực đã. Bập bẹ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014112110 giờ 49 phút 56 giây đại thiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014112110 giờ 10 phút 17 giây con hát không mặt mũi nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời. Gian 2014 11 19 14h27 phút 2 giây con hát không mặt mũi nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014 11 19 14h25 phút 11 giây lăng phong trị nghiêm ném một cái liệu đạn ném mạnh thời gian 2014 11 18 16h10 phút 46 giây destiny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014 11 15 9 giờ 27 phút 43 giây. Trường 43 một đêm bạo hồng for flower đơn khúc CD, ở ngày đầu tiên tiêu thụ lượng hết hạn đến không điểm khi, cũng đã bán tam vạn bốn đậu phụ phơi khô số lượng, càng miễn bàn ngày thứ hai dạng sáng thời điểm, tiêu thụ lượng, bỗng nhiên bạo trướng khi đoạn. Trải qua một ngày thời gian trôi qua lúc sau, for flower cái này tổ hợp hoàn toàn là làm người biết rõ lên, tuy rằng để cho người ấn tượng khắc sâu thiếu nữ là, trên đầu có một sợi hồng nhạt tóc giả mang lánh lánh. Nhưng là mặt khác vài tên thiếu nữ cũng là đều làm các fan trước mắt sáng người. Ngày thứ hai tiêu thụ lượng không giảm phản tăng thậm chí, còn so ngày đầu tiên tiêu thụ lượng nhiều ra một vạn hảo thành tích, xuất tiêu thụ một tuần lúc. Sau, Four Flower tổ hợp CD tiêu thụ lượng thậm chí là đột phá nào đó một đường ca sĩ, thẳng bức thiên vương thiên hậu tiêu thụ lượng, sáng lập đĩa nhạc giới chung, cái thứ nhất lấy xuất đạo đệ nhất đầu đơn khúc, liền tiêu thụ 20 vạn chương CD thành tích. Trên mạng càng là ở một vòng CD tiêu thụ xong lúc sau, các đại âm nhạc trang web thượng liền bắt đầu có này bài hát khúc MV3 phiên bản, thậm chí là ở cả nước lớn nhất MV âm nhạc trang web thượng, For 4Flower tại tuyến. Bản MV, điểm đánh lượng ở ngày đầu tiên thượng giá cùng ngày, liền sáng lập mấy chục vạn điểm đánh, nhấn lại càng là đột phá năm vị số, làm người không thể không thừa For 4Flower tổ hợp là thật sự phát hỏa. Hoa ta lãnh lãnh nữ thần thật là hảo manh hảo manh yêu nhất lãnh lãnh nữ thần lạc, mộ gian nam sinh kỳ túc xá chung, một thiếu niên ôm chính mình gối đầu, lưu chữ nước miếng, đang nhìn man hình máy tính chung cái kia lại sướng lại nhảy diện than thiếu nữ, Nghiễm nhiên một bộ trạch nam bộ dáng. Vương lâm từ trên giường bò lên vô ngư nói, khâu tiếu bằng, ngươi đầu óc không bệnh đi, mỗi ngày lãnh lãnh nữ thần lãnh lãnh nữ thần, ngươi nị không nị à, ngươi không nị, ta đều nị. Vương Lâm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lãnh lãnh nữ thần thực manh sao? Khâu tiếu bằng trong mắt mang theo sắc bén thần sắc quét về phía Vương Lâm, phảng phất là nói hắn dám nói lãnh lãnh không manh, hắn liền cùng hắn liều mạng dường như. Vương Lâm thật là hết chỗ nói rồi, minh tinh ở manh, cũng còn không phải là minh tinh sao, cùng thế giới giả tưởng những cái đó, sớ không được những cái đó manh muội có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa nàng còn không có thế giới giả tưởng những cái đó manh muội ha, ha, ha, đang nói gì đó thời điểm, ký túc xá cửa phòng. Bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, ký túc xá ngoài cửa lớn mặt đi vào một cái dáng người cao dài, mặt mày thanh tuấn nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Khâu tiếu bằng vừa thấy tới rồi bên ngoài người nam nhân này, liền kích động từ ghế trên kích động nhảy dựng lên, kích động nói, lão đại, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Này một tuần ngươi đều đi nơi nào à? Tiến vào người không phải người khác, đúng là một tuần đều không có hồi qua đêm xá cố mặc sinh, đi làm việc, cố mặc, sinh nhìn đứng ở hắn trước người khâu tiếu bằng, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Từ thấy được lãnh lãnh phát tới trùng tộc mô hình sau, hắn liền cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, cho nên hắn trở về tranh hắn đã từng từ nhỏ lớn lên cô nhi viện chung, hắn cảm thấy nơi đó hẳn là có một ít đáp án đang chờ hắn đi tìm. Là một ngày xe về tới hắn khi còn nhỏ sở đái cô nhi viện sau, hắn tìm kiếm hai ngày, đều không có kết quả, cuối cùng viện trưởng nói cho han đi tim lam mot hắn là bị nàng từ cách nơi này không xa trong núi Nhật được vì thế hắn lại hao phí ba ngày thời gian ở kia nặc đạt trên núi tìm kiếm chính mình muốn đồ vật mà hắn ở tiến trên núi kia một khắc liền cảm thấy kia tòa sơn thượng có thứ gì ở gọi hắn đáng tiếc chính là hắn tìm kiếm ba ngày ở hắn cuối cùng tìm được rồi cái kia kêu gọi hắn giờ địa phương chính là nơi đó lại giống như hình như có cái gì cái chắn giống nhau làm chính mình vô pháp đi vào cuối cùng hắn chỉ phải lại đã trở lại mà hắn cảm thấy Chính mình thân thế nhất định cùng lánh lánh cái kia thiếu nữ có quan hệ, hơn nữa hắn suy đoán, lánh lánh khả năng chính như nàng tên thượng theo như lời, là gờ tinh người, mà chính mình, cũng có thể cũng không phải người địa cầu. Hiện tại nhất quan trọng, chính là tìm được lánh lánh, tìm được rồi lánh lánh, hắn hẳn là là có thể đạt được hắn muốn biết được đáp án đi. Lão đại tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần khâu tiếu bằng nhìn vừa trở về. Liền ở phát ngốc cô mặc sinh, chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Cô mặc sinh hồi qua thần tới, đôi mắt thâm thúy nhìn khâu tiêu bằng, nói, ngươi lúc ấy xâm lấn lánh lánh máy tính khi, nàng địa chỉ là ở nơi nào? À, lánh lánh. À, ngươi nói chính là gờ tinh người à. Lúc ấy ta cũng không nhiều chú ý, dù sao nàng cùng chúng ta giống nhau, đều ở thủ đô thành phố đâu. Khâu tiêu bằng nguyên bản còn đang suy nghĩ nhà mình lão đại. Như thế nào bỗng nhiên nói lên chính mình nữ thần tên, sau Lại mới phản ứng lại đây, nhà mình lão đại hỏi không phải hắn nữ thần, mà là gờ tinh người cái kia nhân yêu. Thành phố sao cố mặc sinh như suy tư gì hơi hơi nhân lại mẩy tới. Khâu tiếu bằng thấy hắn hình như là nghi đến nhân yêu lãnh lãnh sự tình, lập tức liền nói, lão đại, ngươi đừng nghĩ cái kia nhân yêu lãnh lãnh lạp, nhà ta nữ thần cũng kêu lãnh lãnh. Người có thể so cái kia nhân yêu đáng yêu nhiều là ta phóng nhà ta nữ thần MV, cho ngươi xem ngươi nhìn lúc sau à, bảo đảm sẽ thích ta nữ thần nói khâu tiếu bằng liền chạy tới chính mình án thư, đem phó FLOVKFZMV -E tiến độ điều lại lôi trở lại ngay từ đầu địa phương, một lần nữa truyền phát tin ra tới. Tức khắc, không lớn ký túc xá chung, tức khắc vang lên vui sường có tiết tấu cảm âm nhạc. Khâu tiếu bằng một bên nhìn em vê chung các thiểu nữ, một bên cầm lòng, không đậu liền đi theo em vê chung các thiểu nữ cùng nhau múa may cánh tay. Mà hắn không biết chính là, liền ở hắn chuyên tâm nhìn em vê, thời điểm, đứng ở mặt sau cố mặc sinh, lại là đang nghe tới rồi kia thanh độc đáo ngọt ngào lại mang theo lạnh lẽo thanh âm, ngốc tại nơi đó, là lãnh lãnh, cố mặc sinh một phen kéo ra che ở hắn trước người khâu tiếu bằng, sau đó đứng ở an thư. Nhìn máy tính video chung các thiếu nữ, đường khác hắn quen tai cái kia thanh âm, lại vang lên thời điểm, video chung bốn người hình ảnh, thực mau liền cắt tới rồi một cái bản khuôn mặt nhỏ, ở sướng ca hồng nhạt dây cổ tóc thiếu nữ, trên người, lãnh lãnh, cố mặc sinh đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, hắn nghe ra nàng thanh âm, bị đánh đổ một bên khâu tiếu bằng nhìn cố mặc sinh. Cười nói, lão đại, nguyên lai like ngươi cũng là nhà ta lãnh lãnh, nữ thần phan sa ta thật là thật là vui à, ngươi cuối cùng là không thích cái kia nhân yêu lãnh lãnh, mà thích nữ thần lãnh lãnh lạc. Không, nàng chính là cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi lãnh lãnh, cố mặc xinh khóe, miệng mang lên ý cười, đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm vì điều chung, ta cung nhau choi tro choi lanh lanh co mac sinh khoe mieng mang len y cuoi đoi mat khong chớp mat nhin cham cham video đieu chung cai kia vẫn luôn sụ mặt nghiêm túc ở biểu diễn thiếu nữ. À, lão đại. Ngươi đừng nói bừa à Ta nữ thần sao có thể là gờ tinh người cái kia nhân yêu đâu Khâu tiếu bằng lập tức liền phản bác nói Cô mặc sinh cũng không phản ứng khâu tiếu bằng lời nói Trong miệng mang theo ý mừng khẩu khí Nhẹ giọng nói Thanh âm đều là giống nhau đâu Khâu tiếu bằng nghe cô mặc sinh lời nói Lập tức liền kêu lớn lên Kêu rên nói Không chuyện này không có khả năng Ta nữ thần như vậy đáng yêu mới không phải cái kia nhân yêu đâu Four Flower sáng lập một vòng tiêu thụ 20 vạn chương CD cái này hảo thành tích, làm cường thịnh công ty cao tầng nhóm trên mặt đều là cười nửa hoa, mà Four Flower tổ hợp các thành viên cũng là lại bắt đầu bận rộn lên, nguyên bản nhẹ nhàng tất cả đều là huấn luyện nhật trình biểu, toàn bộ bị bài đầy công tác, cái gì đại ngôn, game show, ca dao, tiết mục, thậm chí là liền phim truyền hình đều có, mà trong đó lánh lánh nhật trình biểu càng là bốn người chung, ít nhất một vị Bất quả tuy rằng Lãnh Lãnh là đoàn viên chung công tác ít nhất một vị, nhưng là nàng thu được thông cáo lại là nhiều nhất. Game show cùng ca giao tiết mục, tổ hợp chung đồng đội đều là cùng nhau thượng, chính là như là quảng cáo đại ngôn A, phim truyền hình quay chụp thông cáo tìm đều là Lãnh Lãnh. Chẳng qua nghiêm Vịnh An rõ ràng là có khác tính, toán, cho nên lo liệu chỉ cầu tinh không cầu lượng hắn, giúp đỡ Lãnh Lãnh đẩy rất nhiều quảng cáo đại ngôn cùng phim truyền hình. Không, phim truyền hình là một cái cũng chưa tiếc, bởi vì hắn rất rõ ràng, làm lánh lánh cái này, ngụy diện than đi diễn cái gì phim thần tượng cô bé lọ lem A, tiểu bạch hoa A, quật cường thiếu nữ linh tinh, thật đúng là chính là làm hắn cảm thấy không khỏe khẩn. huống chi hiện tại lánh lánh bức cách, đi diễn phim thần tượng thật đúng là chính là hạ, thấp điều khẩn, hiện tại lánh lánh biểu diễn còn không có hiện ra, ở một ít tivi điện ảnh giới đại lão trước mắt. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đến lúc đó, từ đạo diễn hơi sát quá mấy ngày chiếu phim, làm nàng nhân khí ở sông lên đi, kỹ thuật diễn càng phóng đại gia tới thời điểm, hắn an vị chờ các đại lão hảo kịch bản là đến nơi. Hiện tại một chút đều không cần sốt ruột mà quảng cáo sao, hắn đã vì lánh lánh định nghĩa vì cao lánh nữ thần cấp nhân vật, cho nên đương nhiên sẽ không đi tiếp những cái đó thực bình dân đại ngôn, muốn tiếp, liền phải tiếp đại bài. Liền ở nghiêm Vĩnh An vì lánh lánh cự tuyệt thông cáo cự tuyệt đến nhu nhược thời điểm, Forflower Flower tổ hợp một ít thành viên lại là lòng có không cam lòng lên. Tuy rằng các nàng công tác đều rất nhiều, nhưng là một cùng lánh lánh so sánh với, thật đúng là không xem như cái gì à, đặc biệt là các nàng tiếp công tác, ở đại ngôn thượng, cấp bậc căn bản là cùng lánh lánh không giống nhau, liền, tính là bốn người cùng nhau tiếp một cái công tác. Ở thù lao thượng, lánh lánh cùng các nàng thù lao cũng là có khác nhau, thù lao phương diện thượng, rõ ràng là nàng thù lao so các nàng nhiều gấp hai. Này trong đó không thèm để ý thiếu nữ chính là tần kha toàn, nàng là cảm thấy lánh lánh vốn dĩ nên lên mặt đầu, cùng các nàng không giống nhau, bởi vì tổ hợp là bởi vì lánh lánh mới có nhiều như vậy công tác. Mà hàn tịnh tâm cùng phương vũ ngưng lại không phải như vậy tưởng, hàn tịnh tâm đảo còn hảo. Chính là không cam lòng lánh lánh có thể nhận được so nàng tốt thông cáo, không cam lòng lánh lánh rõ ràng là cùng nàng cùng nhau xuất đạo, chính là cùng nàng lại có cấp bậc chi phân. Phương Vũ ngưng lại là trong lòng không cam lòng thêm ghen ghét, từ lần trước biết lánh lánh là phú nhị đại sau, nàng trong lòng đố kỵ liền một ngày một ngày ở quấn quanh nàng, mà ở thấy được nghiêm vịnh an giúp lánh lánh tiếp thông cáo sau, liền càng lá bị nảy cổ cường, đại đố kỵ sờ cắn nuốt. Nàng hiện tại đã quên mất lãnh lãnh mang cho nàng sợ hãi, hôm nay đi tham gia vui sướng cuối tuần thu, các người kịch bản đều nhớ kỹ đi. Ngồi ở bảo mẫu trên xe nghiêm vĩnh an, hồi qua đầu, nhìn ngồi ở chính mình vị trí thượng bốn vị thiếu nữ, cười nói, nghiêm ca, chúng ta đều nhớ kỹ. Đội trưởng Tần Kha Toàn cười gật gật đầu, ở trải qua thượng một lần vui sướng cuối tuần thu, nàng là cảm thấy, hiện tại thu cái gì hiện trường đều không khẩn trương. Lần trước như vậy khủng bố thu hiện trường nàng đều trải qua lại đây, bây giờ còn có cái gì thu hiện trường có thể chẳng lẽ nàng đâu. Bất quá nói trở về, thượng một lần các nàng thu vui sướng cuối tuần truyền phát tin tới lúc sau, bây tinh rất cao, bình luận đều thực hảo, khán giả các fan, đều mạnh liệt yêu cầu các nàng làm khách quy tới thu một kỳ tiết mục. Cho nên vui sướng cuối tuần tiết mục tổ mới, có thể mời các nàng tới tham gia lần này tiết mục thu, hơn nữa này một kỳ. Còn đặc biệt vì bọn họ an bài thành four flower số đặc biệt thu, làm một cái mới xuất đạo tiểu tổ hợp tới nói, nàng thật đúng là chính là cảm thấy có chút thụ sùng nhược kinh. Nghĩ tới nơi này, tần kha toàn ánh mắt liền liếc về phía một bên nhắm mắt lại chớp mắt lãnh lãnh, trong lòng một mảnh cảm kích. Nàng biết, nếu không phải lãnh lãnh gia nhập, bọn họ không thể nhanh như vậy liền đạt được thành công, càng sẽ không đem đĩa nhạc lập tức liền tiêu thụ ra hơn hai mươi vạn. Trương, càng sẽ không ngờ xuất đạo không có một tháng tình hình, đã bị vương bài game sâu, đơn độc vì các nàng làm ra một cái số đặc biệt. Đối với này đó, nàng thật sự thực cảm kích, nàng không giống hàn tịnh tâm trong nhà có tiền, cũng không giống phương vũ ngưng có bằng cấp. Nàng một nghèo hai trắng, không có bằng cấp, vẫn là dân quê, có thể lấy đến ra tay, cũng chỉ có gương mặt này cùng chăm chỉ tính cách mà nàng cũng biết ở giới giải trí không có bối cảnh nói thực dễ ràng bị tiềm quy tắc chính là hiện tại bởi vì lãnh lãnh nguyên nhân công ty thượng tầng cố ý bồi dưỡng các nàng cái gì tốt tài nguyên đều tăng cường các nàng tới cho nên nguyên bản nàng sợ hai tiềm quy tắc đều không có nàng trong lòng thật sự là cảm kích lãnh lãnh cảm kích muốn mệnh tri ân báo đáp là nàng ba ba mụ mộ từ nhỏ sẽ giáo dục nàng lời nói Tuy rằng lãnh lãnh không có gì yêu cầu nàng báo đáp, nhưng là nàng cũng sẽ tận lực làm chính mình cái này đội trưởng. Cường đại lên, tới giữ gìn lãnh lãnh. Lãnh lãnh, tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Tần Kha Toàn thấy xe đình ổn lúc sau, liền nhẹ nhàng mà lôi kéo lãnh lãnh. Lãnh lãnh sửa sang lại tăng trưởng không ít tín ngưỡng lực từ ý thức hải trung ra tới, mở mắt, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc liền đi theo Tần Kha Toàn đi ra ngoài. Người kịch bản đều nhớ cho kỹ sao? Tần Kha Toàn quan tâm hỏi. Lánh lãnh nhìn đối nàng ý bảo hữu hảo thiếu nữ, nhướng mày, nói, đương nhiên nhớ, cho kỹ. Đơn giản như vậy nội dung, nàng tùy tiện nhìn lướt qua liền nhớ xuống dưới. Đương Phó Flower lại lần nữa đi vào vui sướng cuối tuần thu hiện trường khi, mọi người rõ ràng cảm giác được, lần này đãi ngộ đuổi kịp một lần đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Thượng một lần các nàng tới thời điểm. Đối với mọi người đều là tất cung tất kính, mà lần này tới thời điểm, hậu trường nhân viên công tác nhóm đều là chủ động mà đi theo các nàng chào hỏi, thậm chí là nào đó, nhân viên công tác còn trộm chụp các nàng. Mà vào phòng hóa trang sau, càng là chỉ có các nàng bốn người, lần này khách quý, quả nhiên cũng chỉ có các nàng bốn người, là các nàng 4 flower tổ hợp số đặc biệt. An uyển A, ngươi biết lần này chúng ta mời đến khách quý là ai sao? Khúc duệ cười nhìn chính mình bạn nôi khố. An Uyển lần này cũng không có trả lời không biết, mà lại ý cười doanh doanh nói, đương nhiên, hơn nữa ta tin tưởng ngồi ở phía dưới người xem cũng đoán. Được, chúng ta này kỳ chủ đề là hoa quý thiếu nữ sao, chúng ta này kỳ tiết mục mời tới khách quý đương nhiên là four flower tổ hợp. Bốn vị người chủ trì nhóm đều lớn tiếng đối với màn hình lớn làm ra thỉnh tư thế, liền ở bốn người nói âm rơi xuống thời điểm. Liền thấy sân khấu thượng bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, ngay sau đó ánh đèn liền bắt đầu lập lòe lên. Màn hình lớn mặt sau thực mau liền đi ra bốn vị thiếu nữ, một đầu vui sướng đáng yêu ca vụ kết thúc lúc sau. Người chủ trì nhóm ở khán giả nhiệt liệt vỗ tay hạ, liền đứng ở four flower tổ hợp bên người. Thật là quá tuyệt vời, quá đẹp mắt ta đều đi theo các nàng nhảy dựng lên. Bốn vị người chủ trì nhóm mồm năm miệng mười vây quanh bốn vị thiếu nữ. Mồm năm miệng mười nói, đứng ở trung gian các thiếu nữ, thẹn thùng liền mang lên tươi cười, lần này là four flower tổ hợp lần thứ hai tới chúng ta tiết mục làm khách đi, có cái gì cảm tưởng sao? Khúc duệ mỉm cười hỏi, tương so với, lần đầu tiên tần kha toàn khẩn trương cùng thẹn thùng, lúc này đây tần kha toàn phi thường hào phóng liền ý cười doanh doanh trêu gạo nói, con nghĩ đến lần thứ ba, ha ha cái này đáp án ta thực thích. An Viễn cười ha ha liền nói nói, ta nghe nói Kha Toàn nguyên bản chỉ là một nhà tiệm cà phê phục vụ sinh, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại gia, ngươi là như thế nào trở thành minh tinh sao? Các ngươi rất nhiều fans đều rất muốn biết đâu, khúc duệ trong mắt ý, cười nhìn Tần Kha Toàn, hiền lành hỏi các fan đưa ra vấn đề, Tần Kha Toàn cầm lấy microphone, đối với màn ảnh liền cười hào phóng nói, nói đến cũng là ta vận khí tốt lạc. Ngày đó vừa vặn chúng ta người đại diện nghiêm ca đi ngang, qua ta trước kia ngốc tiệm cà phê, sau đó lúc ấy người không nhiều lắm, ta nghe âm nhạc thời điểm, cầm lòng không đậu liền đi theo âm nhạc cùng nhau sướng lên, liền như vậy trong nháy mắt, ai có thể nghĩ đến, vận mệnh của ta liền ở kia trong nháy, mắt thay đổi, nói lên chính mình chuyện cũ khi, tần kha toàn lời nói chung mang theo vô hạn cảm khái, nếu chính mình lúc ấy không có ca hát, không cười như vậy vui vẻ. Chính mình khả năng vĩnh viễn đều chỉ là một cái nho nhỏ phục vụ sinh đi, cho nên, người A, bất luận ở khi nào, đều hẳn là vẫn duy trì tích cực là quan tâm tính A, sẽ cười nữ nhân, mạnh hảo, hoa thật sự hảo tẩu vận Nga, không vừa đôi mắt lượng lượng nhìn tần kha toàn, không vừa bên người A béo lại là trêu, Ghẹo đối với không vừa nói, nhân gia kha toàn không chỉ có là vận may, mấu chốt nhân gia lớn lên cũng xinh đẹp A, nếu là ngươi nói phỏng chừng người đại diện đã sớm đi rồi. tên mập chết tiệt, nói cái gì đâu? không vừa giả vừa tức giận chừng mắt nhìn a béo liếc mắt một cái. hỏi một vòng lúc sau, khúc duệ rốt cục là hỏi lãnh lãnh. bất quá ở đối lập thượng một lần vấn đề, lần này vấn đề bọn họ tuyển phi thường đơn giản. lãnh lãnh, ngươi các fan đều rất tò mò, ngươi vì cái gì không cười? khúc duệ cũng là thập phần tò mò nhìn chằm chằm lãnh lãnh. Rõ ràng bất quá là bảy tám tuổi thiếu nữ, như thế nào liền sẽ không cười đâu, bất luận là lục tiết mục, vẫn là chụp MV, thậm chí là đóng phim điện ảnh, giống như nàng đều không có cười quá đi, lánh lánh nghe như vậy ngu ngốc vấn đề, thật là lười đến trả lời, nhưng là bởi vì là thú tiết mục, hiện tại nàng cũng đích xác đến muốn ở giới giải trí đãi đi xuống, vì thế nàng vẫn là sụ mặt trả lời, nói, bởi vì không có gì buồn cười. Không nghi lãng phí biểu tình, lánh lánh cái này khí phách trả lời vừa ra sau, liền khiến cho toàn trường yên tĩnh, mọi người đều ngốc ngốc nhìn lánh lánh. Mà cái này tiết mục bá ra lúc sau, bởi vì lánh lánh câu này trả lời, ở trên mạng chính là lại tạo thành một trận oanh động, thậm chí còn hình thành một cái đề tài nóng nhất. Thực mau tọa đàm bát quái cái này hoạt động kết thúc lúc sau, thực mau liền lại tiến hành rồi tiếp theo mạc, hoạt động, làm trò chơi phân đoạn. Phía dưới chúng ta liền phải tiến vào ai là nằm vùng tiết mục phân đoạn, không biết các người đều chơi đùa không có, khúc Duệ cười nhìn bốn vị thiếu nữ, tần kha toàn ba người đều là lắc lắc đầu, nói, chưa từng chơi, bất quá có xem qua, an huyển nhìn lãnh lãnh cũng không có lắc đầu, liền tò mò hỏi, lãnh lãnh, ngươi chơi đùa sao, không có, lãnh lãnh đáp, không vừa chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc hỏi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không lắc. Đầu, chơi đùa, chưa từng chơi, không có gì khác nhau, chơi đến là chỉ số thông minh, lại không phải kinh nghiệm. Lánh lánh đối với người khác hỏi vô nghĩa, từ trước đến nay là không yêu hữu hảo trả lời. Vừa rồi nàng nhìn quy tắc trò chơi, phi thường đơn giản, bất quá chính là đoán người khác trong tay bài, ở ngụy trang chính mình cùng người khác bài đều giống nhau sao, đương nhiên là bình dân không phải nằm vùng thời điểm, chính là tìm ra nằm vùng. Trò chơi này thật đúng, là chính là không có gì khó khăn, cùng ngày đàn người địa cầu tới chơi, nàng tưởng không thắng, đều không được. Ván thứ nhất thời điểm, Khúc Duệ tự nguyện ra tới đương thẩm phán tới chủ trì tiết mục, thấy mọi người chạm hảo lúc sau, bảy người trước mặt đài liền sáng lên, mà ngồi ở phía dưới khán giả, cũng là đều có chút kích động nhìn trên đài người chủ trì cùng thần tượng nhóm. Lãnh lãnh nhìn trong tay tấm cát. Mặt trên viết mập mạp cái này từ ngữ sau, liền khép lại chính. Mình trong tay tấm cát. Hảo, hiện tại từ bên trái bắt đầu, không vừa, ngươi trước miêu tả một chút ngươi trong tay tử tổ. Khúc Duệ thấy tất cả mọi người nhìn trong tay bài sau, cười nói. Ta không thích. Không vừa tự hỏi một hồi lâu lúc sau, cả khuôn mặt rối rắm nửa ngày, cuối cùng liền nói ra này bốn chữ. Không vừa nói xong lúc sau, an nguyện theo sát ở mặt sau. Cười phi thường tự tin nói, là một loại thân thể, ta cũng không thích, nằm ngang, có nó không tốt, sẽ tự, ti, thoạt nhìn thực dầu mỡ. Chúng ta nơi này có, đương một tổ người đều nói xong lúc sau, lãnh lãnh lập tức liền đoán được ai là nằm vùng, chính là ở thẩm phán tuyên bố thỉnh chỉ ra chỗ sai thời điểm, lãnh lãnh là hoàn toàn hiểu biết một câu, không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo. Mọi người đều động tác nhất trí chỉ hướng về phía vị kia, thoạt nhìn thực dầu mỡ đồng đội Hàn tịnh tâm, mà không phải vị kia là chân chính nằm vùng A béo. Đào thải, một người lúc sau, lại bắt đầu tân một vòng miêu tả, bởi vì thượng một lần miêu tả, hơn nữa này đề cũng không phải quá khó, cho nên tại đây miêu tả khi, lánh lánh xem ra tới, A béo đã đoán được trong tay bọn họ đề mục. Các người xem ta, ta chính là ví dụ A. A béo nói xong lúc sau, quả nhiên mọi người đều không hề hoài nghi hắn. Một vòng lại miêu tả sau khi xong, đại gia lại bắt đầu loạn hoài nghi lên. Lánh lánh lười đến ở tiếp tục chơi bình dân đi xuống, chơi bình dân, còn, không bằng chơi nằm vùng tới có ý tứ đâu. A béo đã biết chúng ta để mục, hắn chính là thịt mỡ, chúng ta chính là mập mạp, đều chỉ hắn, làm trò chơi kết thúc đi. Lánh lánh trực tiếp liền đem ngón tay chỉ hướng về phía A béo. Mà A Béo nghe lãnh lãnh lời nói, há to miệng, hắn lập tức liền phản bác nói, ta không phải nằm vùng, ta mỗi lần trả lời đề mục đều thực A Béo lời nói còn không có nói xong, liền thấy lãnh lãnh ngắt lời nói, có nó không tốt, mập mạp như thế nào, có thể như vậy hình dung, này rõ ràng chính là hình dung thịt mỡ. Kết quả là, các bạn nhỏ động tác nhất trí đều chỉ hướng về phía A Béo, nằm vùng tử vong, trò chơi kết thúc. Khúc Duệ có chút giở khóc giở cười nhìn lãnh lánh, này vẫn là từ trước tới nay, nằm vùng nhanh nhất bị loại trừ một lần đâu. Đợt thứ hai tiến hành rồi lúc sau, từ A Béo tới làm thẩm phán, Khúc Duệ làm người chơi bắt đầu rồi đợt thứ hai. Lúc này đây lánh lánh bắt được nàng muốn bắt được nằm vùng bài, này, một ván cũng là nàng đạt được thắng lợi, mà người khác tới rồi cuối cùng, mới biết được, nguyên lai chân chính nằm vùng là lánh lánh, mấy vòng trò chơi kết thúc lúc sau khúc duệ cười xưng lánh lánh là trò chơi nữ vương mà an biển cáng là cười rất sầu nói lần sau ở đi theo lánh lánh chơi trò chơi thời điểm nếu lánh lánh van thứ nhất không có đem nằm vùng tìm ra thời điểm kiên nàng chính là nằm vùng trực tiếp đem lánh lánh cấp đá ra đi liền thành nghiêm ca ngươi trong tay cái này lánh lánh chỉ số thông minh cũng quá cao đi ta cảm thấy đi nhân gia liền tính không lo minh tinh cũng nói không chừng có thể hốn thành một khác phiên thành tựu a Này chỉ số thông minh, tuyệt đối nga, vui sướng cuối tuần đạo diễn tấm tắc khen ngợi đến, nghiêm vĩnh an lại là che nổi lên miệng, trộm nở nụ cười. Liền tính lánh lánh không như vậy cao chỉ số thông minh, cũng là có thể hỗn ra một phen thành tiệu, nhân ra bối cảnh bãi tại nơi đó, như thế nào có thể, cùng người thường giống nhau đâu. Thực mau, tiết mục liền tại đây vui sướng không khí chung, kết thúc thu, phao ở tổ hợp thành viên. Đặc biệt là lánh lánh, liền ở vài vị người chủ chỉ lưu luyền cáo biệt chung, ngồi trên bảo mẫu xe rời đi thu hiện trường. Lánh lánh A, ngươi hôm nay biểu hiện thực hào. Nghiêm Vịnh An ngồi xuống tới rồi xe thượng, liền khen nổi lên lánh lánh tới. Nhưng là lánh lánh lại là xa cách, không phản ứng nghiêm Vịnh An. Đối với lánh lánh loại, trạng thái này, nghiêm Vịnh An đã sớm là thói quen cũng không thèm để ý, hắn cười nói, đúng rồi, lãnh lãnh, ngươi lần trước cùng ta nói từ đạo diễn tìm ngươi đóng phim điện ảnh sự tình, ngày hôm qua từ đạo diễn đã gọi điện thoại cho ta, làm ta ví ngươi an bài một chút hành trình, bắt đầu quay chụp điện ảnh, nga, lãnh lãnh nhẹ giọng ừ một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta thu xong đệ nhị chương đơn khúc cd, ở đi đóng phim điện ảnh thế nào, nghiêm vĩnh an thương lượng ngữ, khí ở dò hỏi lãnh lãnh, Lánh lánh tùy ý nói, tùy tiện, ngươi xem an bài liền hảo, kia hành, chúng ta hiện tại liền bắt đầu nhanh lên đem đệ nhị chương CD thu hoàn thành, ngươi thiết đại ngôn toàn bộ đều hoàn thành, liền thả ngươi đi chuyên tâm đóng phim điện ảnh. Đúng rồi, ta nghe từ đạo nói, lần này ngươi là vai chính, nhưng đến phải hào hảo diễn, nghiêm vịnh an thầy lánh lánh nói tùy tiện hắn, lập tức liền đem tinh toán của chính mình cộng nói ra, mà ngồi ở trong xe mặt. Khác Four Flower các thành viên nghe được nghiêm Vịnh An lời nói lúc sau, đều làm mở to hai mắt nhìn. Này lánh lánh vừa mới chụp một bộ điện ảnh, này còn kém mấy ngày liền chiếu phim thời điểm, nàng lại có điện ảnh thông cáo muốn đi đóng phim điện ảnh. Hơn nữa vẫn là vai chính, này cũng quá vận may đi. mươi 44 bởi vì xác định xuống dưới muốn đóng phim điện ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này lánh lánh cũng bỗng nhiên liền bận rộn lên, mỗi ngày không phải ở vỗ đại. Ngôn, chính là đi theo 4 tổ hợp thành viên cùng nhau tham gia tập thể hoạt động, nhàn rỗi xuống dưới nhật tử, còn muốn huấn luyện đệ nhị đầu đơn khúc ca vũ. Bất quá cũng may chính là, lánh lánh cũng không phải bình thường người, cho nên này đặt ở người thường trên người có thể là rất bận, thậm chí là có chút vội không khai cục diện, đặt ở lánh lánh trên người, làm thật là thực nhẹ nhàng. Làm nghiêm vĩnh an không được tán lánh lánh, trời sinh chính là ăn này một hàng cơm người thực mau liền ở vội vàng lục nhật trình chung, four flower nhân khí dần dần tăng nhiều, fan sự lượng không ngừng bạo trướng. lánh lánh tham dự quay chụp điện ảnh hơi sáp rốt của chiếu phim. ở chiếu phim ngày này chung, nghiêm vịnh an riêng rút ra không tới, cấp four flower thả mấy cái giờ tiểu kỳ nghỉ, làm four flower các thành viên đều đi dạp chiếu phim quan khán lánh lánh bộ điện ảnh này. mà tô an chỉ lâm bích cầm cùng lâm sở hàm ba người đương nhiên cũng là mua phiếu, vào rạp chiếu phim tới duy trì lãnh lãnh. hoa wow, tới người thật đúng là chính là không ít à. Lâm sở hàm đi theo tổ an chỉ cùng Lâm Bích cầm, tìm được rồi chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau, khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, nhìn rạp chiếu phim này còn không có mở màn đâu. Người an vị thất thất bát bát không sai biệt lắm liền phải đầy, vì thế cảm khai nói, Lâm Bích cầm nhìn nhiều như vậy người. Cũng là cảm khai nói, cũng không phải là sao, người này, thật đúng là chính là nhiều à, vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm, bên ngoài cũng là đứng đầy người. Hắc hắc, hiện tại lánh lánh nhân khí như vậy cao, phòng bán vé gì đó khẳng định là không cần sầu. Lâm sở hàm cười nói, tô an chỉ thấy lâm bích cầm mẹ con vừa nói vừa cười đang nói lời này, có chút nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, lánh lánh như thế nào còn không có tới. Bà bà, lánh lánh hẳn là cùng nàng cái kia tổ hợp ở bên nhau xem điện ảnh đâu, phòng, chừng sẽ không tới chúng ta nơi này. Lâm Sở Hàm suy đoan nói, bởi vì nàng hôm nay có từ lánh lánh trong miệng biết được, nàng người đại diện phóng các nàng kỳ nghỉ, mang các nàng đi xem điện ảnh sự tình. Tô An chỉ nghe Lâm Sở Hàm lời nói, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, đối với chính mình bảo bối nữ nhi không thể tới bồi hắn cùng nhau xem điện ảnh, cảm giác vẫn là có một ít buồn bực. Bên này Tô An chỉ người một nhà đang nói lãnh lãnh thời điểm, lãnh lãnh còn ngồi ở trong xe. Chờ đợi điện ảnh bắt đầu truyền phát tin thời điểm, bọn họ mới có thể tiến tràng. Hảo, đi thôi. Nghiêm Vịnh An nhìn nhìn di động Trung Tiểu Dư phát tới tin nhắn, cười đối với bốn vị ngồi ở trên chỗ ngồi chờ xem điện ảnh vài vị thiếu nữ. Lúc này bởi vì điện ảnh đã mở màn, cho nên giạc cho xem đien anh vai vi thieu nu luc nay boi vi đien anh đa mo man cho nen dap chieu phim trong đại sảnh người qua đường cũng không phải rất nhiều. Nghiêm Vịnh An mang theo Four Flower tổ hợp bốn vị mang theo kính dâm cùng mũ thiếu nữ, phi thường điệu thấp liền đi vào, chiếu phim trong phòng, sau đó lén lút An vị ở cuối cùng một loạt vị trí thượng. Bọn họ tiến vào thời điểm, vừa vặn tiết mục phía trước phụ đề bộ phận đã bá xong rồi, vừa lúc phong tới mở đầu bộ phận, đánh có chút hơi hoàng ấm điều trời xanh, tuyết trắng phi cơ liền ở kia ấm áp trên bầu trời phi a phi, liền bay đến một cái thiếu nữ trên vai. Thiếu nữ dừng bước chân, vươn tuyết trắng mà lại ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà đem rừng ở chính mình trên vai phi cơ nhéo vào trong, tay, liễu hạm thiếu nữ hồi qua đầu tới, một chương trắng nõn tinh xảo khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn hình lớn, thiếu nữ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, không có bất luận cái gì biểu tình, cả người trên người có một loại phi thường cao lãnh khí chất. Trong màn hình mấy cái học sinh nhìn thiếu nữ kia tinh xảo khuôn mặt. Có hảo những người này đều là ngốc tại nơi đó, mà kỳ thật không chỉ là trong màn hình người ngốc nhìn thiếu nữ, màn hình ngoại khán giả, cũng đều là, xem có chút phát ngốc, thậm chí có chút người cảm khái đem ý nghĩ trong lòng cậm nói ra thanh. Tuy rằng mọi người xem qua hơi truyềnphiến, cũng là nhìn tuyên truyền phiến, cũng là nhìn đến qua một ít ảnh chụp, chính là điện ảnh trung liễu hạm lên sân khấu một màn này, thật là qua Mỹ, làm cho bọn họ cho dù là có chuẩn bị tâm lý. Khá vậy vẫn là bị này kinh người Mỹ cảm cấp kinh diễm tới rồi. Điện ảnh trước đoạn tiến hành thực mau, bởi vì đây là một bộ vốn ít văn nghệ hài kịch phiến, cho nên, trước nửa đoạn điện ảnh toàn bộ đều là, ở miêu tả năm vị thiếu nữ tri gian thuần túy hiếu nghị, sau đó đem mấy người hữu nghị, sâu chuối thành từng màn khôi hài tình tiết. Làm xem người đều là nhạc ôm bụng cười cười lớn. Nhưng là thực mau này vui sướng tình tiết, hơi hơi bắt đầu có một ít chuyển biến. Trong trường học bỗng nhiên tới một cái chuyển giáo sinh, cái này chuyển giáo sinh trưởng đến phi thường soái khí, dẫn tới trong trường học vô số nữ sinh đều tâm trí hướng về, muốn dẫn đầu khác nữ sinh một bước, đem cái này tân giáo thảo cập bắt lấy. Mà năm đóa kim hoa chung vài vị thiếu nữ cũng không ngoại lệ, trong đó liền số lão đại doãn hải an cùng mặt kính muội nhất mê luyền cái này, học sinh chuyển trường Mạc Văn Hiên, bởi vì Mạc Văn Hiên cái này biến cố. Làm cái này nguyên bản tràn ngập vui sướng tiểu đoàn thể có một tia biên hóa, vài vị thiếu nữ hữu nghị bắt đầu nguy hiểm lên, vừa mới mới vừa là đậu khấu niên hoa thiếu nữ, tâm trí đều còn, chưa thành thục, cứ như vậy đại gia bởi vì một cái nam sinh, đánh lên dùng mình tới, cốt chuyện liền cùng với trận này dùng mình, thực mau đi tới điện ảnh, nằm đoá kim hoa chung, vẫn luôn vô thanh vô tức cũng không có biểu hiện ra ngoài thích mạc văn hiên liễu hạm. Bỗng nhiên liền đem Mạc Văn Hiên bắt lấy, hai người ở trong trường học nói đến luyện ai tới. Một màn này làm sở hữu người xem đều xem chính là có chút khó hiểu, bởi vì phía trước trong cốt truyện, thật đúng là, chính là nhìn không ra tới liễu hạm thích Mạc Văn Hiên đâu. Bất quá đang xem tới rồi mặt sau cốt truyện, đại gia thực mau liền lý giải, lãnh lãnh vì cái gì bỗng nhiên liền cùng Mạc Văn Hiên kết giao. Bởi vì liễu hạm bỗng nhiên cùng Mạc Văn Hiên kết giao. Mặt khác cảm thấy thất tình mấy đoá kim hoa, cảm thấy chính mình bị phản bội, càng bởi vì là cộng đồng người bị hại nguyên nhân, cho nên nguyên bản ở dùng mình bốn vị thiếu nữ, cứ như vậy ở liễu hạm kích thích hạ, hòa hảo. Bất quá hòa hảo lúc sau bốn người, lại bắt đầu phát lên khi lãnh lãnh khi tới. Liên ở khán giả vì điện ảnh trung liễu hạm cảm thấy ủy khuất thời điểm. Điện ảnh trung thực mau liền phong tới báo trước trung liễu hạng đi theo chính mình hảo bằng hưu nhóm, cùng nhau hung hăng mà tước người kia một màn. Trong màn hình, ăn mặc màu trắng có chút hơi lớn lên áo lông thiếu nữ, trên mặt mang theo vân đạm phong khinh biểu tình, tay chân võ động nháy mắt, thật giống như là ở khiêu vũ. Giống nhau yêu nhã, làm người cảm thấy nhìn mê muội. Quả nhiên là nữ thần A liền đánh nhau như vậy thô tục sự tình, đều có thể làm như vậy mỹ cảm. Đúng vậy, nữ thần không hổ là nữ thần. Tô An chỉ cùng lâm bích cầm, nghe chung quanh người xem nhỏ giọng ở tán thưởng lánh lánh sau, trên mặt đều là mang theo thỏa mãn y cười, thật giống như là trộm tanh miêu giống nhau. Một giờ hai mươi phút điện ảnh, thực mau liền đến kết thúc. Khán giả nhìn trong màn hình, kia năm cái, thiếu nữ vai cung vai đi ở rừng phong lá rụng trung bộ dáng, nghe các nàng tiếng cười nói, trên mặt đều là mang lên hiểu ý tươi cười. Mà liền ở mọi người, đều còn ở cảm khái bộ điện ảnh này, còn không có từ bộ điện ảnh này trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, nghiêm Vịnh An đã sớm là mang theo pho vào ơ các thành viên, lại lén lút đi ra dạp chiếu phim chung. Lánh lánh, ngươi diễn hảo bồng à? Mới vừa về tới xe thượng thời điểm, tần kha toàn đôi mắt lượng lượng nhìn lánh. Lánh, lập tức liền tán dương nói. Đúng vậy, lánh lánh, ngươi trước kia có phải hay không có học quá này đó à? Phương vũ ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng nhìn lánh lánh, nàng hướng về, một cái bình thường người, sao lại có thể đem sở hữu sự tình đều làm như vậy hoàn mỹ. Lánh lánh hẳn là từ nhỏ có học qua mấy thứ này đi, bằng không nàng cũng không có khả năng như vậy lợi hại. Không, lại không phải cái gì rất khó đồ vật. Lánh lánh bĩu môi ba, đôi mắt nhẹ nhàng mà từ. Phương vũ ngưng trên mặt xẻ qua. Phương vũ ngưng bị lánh lánh kia lạnh băng ánh mắt hoảng sợ sau đó liền ngậm miệng lại. Lánh lánh A, ngươi diễn chính là thật sự thực không tồi, ta tin tưởng, lần này điện ảnh truyền phát tin qua đi, bất luận phòng bán ve thế nào, ở kế tiếp nhật tử, nhất định sẽ có không ít đạo diễn tới tìm người đóng phim. Nghiêm Vịnh An trong ánh mặt mang theo ý cười nhìn lánh lánh, nhìn nàng bộ dáng, thật giống như là đang xem cái gì bảo bối dường như, mà ở kế tiếp nhật tử chung, liền thật sự cùng Nghiêm Vịnh An nói giống nhau. Điện ảnh mới vừa bá ra còn không có mấy ngày thời điểm, liền có vài cái tương đối có danh tiếng đạo diễn tới tìm nghiêm vinh an, muốn cho lãnh lãnh đi biểu diễn nhân vật. Mà này điện ảnh phòng bán vé cũng một chút đều không thấp, ngày thứ nhất phòng bán vé liền đạt tới một ngàn vạn phòng bán vé. Cái này phòng bán vé đi theo mặt khác mấy bộ tảng lớn so sánh với, có thể là có chút kém cõi, nhưng là, tương đối với hơi sáp bộ điện ảnh này, vốn dĩ chính là vốn ít đầu tư phim văn nghệ. Đạt được như vậy cái phòng bán vé, đã xem như rất tuyệt, càng miễn bán điện ảnh là càng ngày càng kiếm tiền. Bất quả ở kế tiếp phòng bán vé thống kê chung, nghiêm Vĩnh An liền không còn có tham dự đi vao forflower 4Flower tổ hợp lại bắt đầu bận rộn lên. Bởi vì điện ảnh đại nhiệt, 4Flower lại bởi vì lãnh lãnh nguyên nhân, nhân khí lại một lần tiến hành rồi đại trướng, lần này Fans làm nghiêm. Vĩnh An vì các thiều nữ lại là nhận được vài cái công tác không tệ lãnh lãnh từ đạo diễn có hay không cùng ngươi nói tân điện ảnh khi nào bắt đầu quay a lâm sở hàm dò hỏi đang ở ăn cơm chiều lãnh lãnh nàng thấy như vậy lớn lên thời gian đều không có ở lãnh lãnh nơi này nghe được từ đạo diễn phim mới vui sướng nàng không cấm liền có chút khẩn trương lên trong lòng lẩm bẩm nghĩ chẳng lẽ từ đạo diễn tư lợi bội ước hẩu thiên liền đi đoàn phim lãnh lanh ba kéo mấy khẩu đồ ăn tuy ý đáp Bởi vì gần nhất nàng nhiệm vụ cũng đều hoàn thành không sai biệt lắm, sở hữu đại ngôn, đều đã là chụp hảo, mà đệ nhị chương ca khúc CD, cũng là đều đã thu xong. Vậy ngươi chẳng phải là rất mệt sao? Gần nhất xem ngươi cũng luôn là đi sớm về trễ, bằng không, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ở đi chụp từ đạo diễn diễn. Lâm sở hàm nghe lãnh lãnh trả lời, trong lòng có chút đau lòng nói. Tô An chỉ nghe Lâm Bích cầm lời nói, cũng là có chút, khẩn trương lên, nói, nữ nhà, ta cũng cảm thấy ngươi công tác này giống như có chút quá mệt mỏi người, nếu mệt nói, cũng đừng làm, dù sao ba ba tiền có thể dưỡng ngươi cả đời. Lánh lánh nhìn trên bàn, biểu tình có chút khẩn trương thương hại mấy người, vô ngữ giật giật khóe miệng, chính mình công tác này, liền tính là thư thượng không có viết nàng sẽ đương minh tinh, nàng đều sẽ làm. Nguyên nhân không có mặt khác, đương nhiên là bởi vì nàng ý thức hải những cái đó tín. Ngưỡng lực, này đó chân quy tín ngưỡng lực có thể cho hắn mau một chút rời đi cái này, song song thời không, đi chính xác địa điểm, sớm ngày tìm kiếm đến nàng muội muội. khi nghỉ hè đại điện ảnh, hơi sát trở thành bồn kỳ điện ảnh vòng trung hắc mã, một vòng phòng bán ve lấy 500 vạn chi kém, đánh bại từ trước đến nay ổn ngồi bảo tọa Hollywood đặc hiệu điện ảnh. Hơi sáp một ngày phòng bán vé sáng lập 1.000 vạn hảo thành tích, ngày hôm sau phòng bán vé càng, là phiên gấp 2, cuối cùng 7 ngày phòng bán vé 500 triệu hảo thành tích, vốn ít, đại hồi báo, hơi sáp trở thành lần này kỳ nghỉ hè đương lớn nhất người thắng. Ở tân một vòng điện ảnh phòng bán vé thống kê chung, hơi sáp một vòng phòng bán vé, rất xa dẫn đầu mặt khác phòng bán vé, này bộ bất quá đầu tư còn không có quá 500 vạn vốn ít điện ảnh. Thế nhưng ở chiếu phim 7 ngày thời gian, cũng đã sáng lập 500 triệu phòng bán vé, này không thể không làm hoa tinh điện ảnh cao tầng nhóm là cười nửa hoa. Bất quá đầu nhập 500 vạn tiền, liền đạt được 500 triệu phòng bán vé, này thật đúng là chính là làm người không thể tin được. Mà hơi sáp này bộ vốn ít điện ảnh, cũng không chỉ là ở phòng bán vé thượng đạt được tuyệt đại thành công, danh tiếng thượng điểm cũng không thấp. Ở trên mạng mấy nhà bình luận điện ảnh trên mạng Hơi sắp bộ điện ảnh này cho điểm đều đạt tới 8 phần phía trên hảo thành tích. Thậm chí, có không ít bình luận điện ảnh đều ở bình luận. Lánh lánh tuy rằng là một tân nhân, nhưng là nàng kỹ thuật diễn, lại một chút cũng không giống như là một tân nhân, thực chờ mong nữ thần tiếp theo bộ điện ảnh bla bla. Tóm lại, muốn nói lần này bộ điện ảnh này ai thu hoạch lớn nhất nói, vậy đương thuộc là đóng vai nữ vai phụ lánh lánh, tiếp theo mới là Kha Vân Hy cái này nữ chính. Mà liền ở các vong hữu đều sôi nổi đến lánh lánh quay bô thượng, dò hỏi lánh lánh tiếp theo điện. Ảnh muốn chụp gì đó thời điểm, lánh lánh đã sớm là tới rồi tân đoàn phim chung, lại một lần bắt đầu đi theo đoàn phim cùng nhau quay chụp nổi lên điện ảnh. Lạ ân, ngươi nhìn xem cái này đông phương nữ hài, một gian trong thư phòng, một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân lớn tiếng tiếp đón ở một khác chương, trên bàn viết gì đó, tóc nâu nam nhân, tóc nâu nam nhân nghe được chính mình bạn tốt gọi buông xuống trong tay bút liền hướng tới cái kia tóc vàng mắt xanh nam nhân đi qua chờ nhìn đến máy tính trung ảnh chụp khi la ân kêu sợ hãi lên tiếng tán thưởng nói nga thượng đế a cái này đông phương nữ hải cũng thật xinh đẹp nàng tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất đông phương cô nương đúng vậy ngươi cảm thấy nàng hình tượng thích không thích hợp chúng ta kịch bản chung cái kia á châu nữ cảnh sát tóc vàng mắt xanh nam nhân cười hỏi la ân Nhìn sắc mặt của hắn liền có thể nhìn ra được tới, nam nhân là phi thường vừa lòng ảnh chụp chung cái, này bản một khuôn mặt thiêu nữ, là ân có chút do dự nhìn chính mình bạn tốt, tuy rằng cái này nữ hài lớn lên là thật sự thật xinh đẹp, chính là kịch bản chung cái này nữ cảnh sát nhân vật, không chỉ có riêng là yêu cầu xinh đẹp à, này an vây, ngươi cảm thấy nàng thích hợp sao, tuy rằng nói, chúng ta bộ điện ảnh này. Trung nữ cảnh sát yêu cầu chính là một vị Á Châu cô nương, chính là cái này nữ hải trừ bỏ quốc tịch phù hợp, thân thủ cùng khí chất thoạt nhìn không phải như. Vậy giống à? Lạ ân, này ngươi liền sai rồi, ta phóng một khác đoạn video cho ngươi xem, ngươi sẽ biết. An lây tựa hồ là đã sớm biết chính mình bạn tốt muốn cự tuyệt, nói liền đem một cái khác video điều ra tới, truyền phát tin cho Lạ ân xem. Đương Lạ ân nhìn video Trung nữ hải tử kia rõ ràng là một bộ kiều kiều nhược nhược bộ dáng chính là động khởi tay tới kia cường đại khí chàng cùng tuấn tiếu thân thủ làm hắn mở to hai mắt nhìn một lát sau mới hồi phục tinh thần lại trong ánh mắt lóe hưng phấn quang mang kích động đối với chính mình bạn tốt hết lớn nga trung quốc công phu andrey an ni tháp nhân vật chính là nàng nhân vật này phi nàng mạc trúc Mà xa ở địa cầu bên kia nhân vật chính lánh lánh, còn không biết, chính mình bị hai cái người nước ngoài cấp nhìn chúng, ở quá không lâu, nàng liền phải hướng tới nước ngoài thị trường, bắt được tín ngưỡng chi lực đi. Mà nàng cũng sẽ là Trung Quốc giới giải trí, cái thứ nhất không, phải ở Hollywood mua nước tương Trung Quốc, nữ minh tinh điện ảnh hơi sáp mới bất quả vừa mới, ở các đại dạc chiếu phim trung chiếu phim không đến 10 ngày thời gian. Hóa tinh điện ảnh thấy lãnh lãnh thế như thế rất tốt tình huống, liền thực nhanh chóng chế tạo ra tân điện ảnh ảnh tạo hình, phát ở phía chính phủ Weibo, tuyên bố lãnh lãnh đang ở quay chụp tân điện ảnh tin tức. Cái này tuyên truyền làm phi thường hảo, không chỉ có đem điện ảnh nội dung nói đặc biệt có ý tứ, diễn viên đội hình phương diện, cũng là phần lớn đều bắt đầu dùng hơi sáp bộ điện ảnh này chung không ít diễn viên. Đánh thượng nguyên ban nhân mã diễn xuất nhãn, làm vô số vóng hữu lập tức đều đem còn không có, từ hơi sáp trung biến mất nhiệt lượng thừa đặt ở lánh lánh tân điện ảnh thượng. Mỗi ngày đều có không ít vóng hữu ở tân điện ảnh ti y bơ chung, phát ra các loại thiệp, dò hỏi điện ảnh thượng một ít vấn đề, đồng thời cũng sẽ sẽ thúc giục điện ảnh mau một chút chụp xong, chiếu phim, mà liền ở lánh lánh chuyên tâm vỗ điện ảnh thời điểm. Nghiêm Vịnh An cùng 4 flower mặt khác ba vị thành viên cũng không có nhàn rỗi, bởi vì đệ nhị chương đơn khúc CD tuyên bố, bốn người mỗi ngày đều bận rộn thực. Bởi vì đệ nhất chương xuất đạo CD chế tác đúng là hoàn mỹ, đạt được một chúng fans ca hữu khen ngợi, ở hơn nửa lãnh lãnh gần nhất đại thế lửa nóng độ, cho nên đệ nhị chương CD thế nhưng so đệ nhất chương CD bán còn hào. Mà bởi vì 4 flower hai chương, CD đều bán thực hào. Các nàng hiện tại tuy rằng bởi vì là tân nhân nguyên nhân, hơn nữa cũng chỉ là xuất đạo mới một tháng duyên cớ, cho nên cho dù các nàng hiện tại thành tích đã có thể so với thiên vương thiên hậu tiêu thụ thành tích, nhưng là các nàng cũng chỉ có thể tính thượng là đương hồng thần tượng, cùng thiên vương thiên hậu những cái đó các tiền bối, vẫn là vô pháp so. Thời gian liền ở lánh lánh mỗi ngày nghiêm túc quay chụp điện ảnh nhật tử chung, thực mau liền, hoàn thành điện ảnh trung nữ chủ sở hữu muốn chụp cảnh tượng. Đoàn phim cũng đều không phải là là cho lãnh lãnh cái gì đặc thù đãi ngộ, mà là bởi vì lãnh lãnh đại học muốn bắt đầu rồi khai giảng, từ đạo diễn cùng lãnh lãnh quan hệ không tồi, cùng lâm sở hàm quan hệ càng là không tồi. Hắn tiếp nhận rồi lâm sở hàm kiến nghị, cho nên trước tiên chụp xong rồi nữ chính sở hữu cảnh tượng, khiến cho lãnh lãnh ở khai giảng trước một ngày, rời đi đoàn phim, về tới trong nhà, chuẩn bị. Đại học khai giảng công việc. Lãnh lãnh Có nghĩ ba ba à, lái xe tử trở lãnh lãnh về nhà tô an trì, cười nhìn nhà mình cái này bảo bối nữ nhi, lãnh lãnh nhìn giống như mập lên một ít tô an trì, thành thật nói, không nghĩ, ha ha không quan hệ, ba ba tưởng ngươi liền thành, tô an trì một chút đều không ngại lãnh lãnh lời nói, cười ha ha nói, ngồi ở lãnh lãnh bên người lâm sở hàm cười vãn thượng lãnh lãnh thủ đoạn, cười hì hì nói, lãnh lãnh, từ đạo diễn nói cho ta. Người đối biểu diễn rất có thiên phú đâu, không chế biểu tình mà thôi, có cái gì hảo khó, lãnh lãnh nhảm chán nhìn ngoài cửa sổ, gần nhất tuy rằng chính mình đều ở một gian trong trường học tiến hành điệu thấp quay chụp, nhưng là chính mình mỗi ngày đều có tra xét chính mình tín ngưỡng chi lực, này đó tín ngưỡng chi lực mỗi ngày đều ở không ngừng tăng trưởng, mỗi ngày đều lớn lên thực nhanh chóng, làm nàng thật sự là có chút kinh ngạc, bất qua tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều ở. Sinh trưởng tốt, nhưng là đối với đột phá thân thể này, trói buộc vẫn là đến muốn ở nhiều một ít năng lượng. Lánh lánh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm sở hàm nói một đống lớn lời nói sau, lại phát hiện lánh lánh thế nhưng hình như là ở phát ngốc, vì thế nàng lôi kéo lánh lánh cánh tay. Lánh lánh hồi qua thần tới, liền nhìn đến lâm sở hàm phóng đại gương mặt, nàng một cái tát liền đẩy ra lâm sở hàm, biểu tình tựa hồ là có chút ghét bỏ. Lâm sở hàm nhìn lãnh lãnh kia đáng yêu, bộ dáng, cười nói, lãnh lãnh, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, suy nghĩ thế nào mới có thể có được càng nhiều fans. Lãnh lãnh đừng qua mặt, tiếp tục tự hỏi nổi lên tín ngưỡng chi lực tới, nghĩ chính mình nên như thế nào đạt được càng nhiều người thích. Lâm sở hàm nghe lãnh lãnh lời nói, giật mình nhìn lãnh lãnh, nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể từ lãnh lãnh trong miệng được đến cái này đáp án. Lãnh lãnh ngươi tưởng hồng, tưởng trở thành siêu cấp, đại minh tinh. Lâm sở hàm có chút không dám tin tưởng nhìn lãnh lãnh, kinh ngạc hỏi. Nàng hoàn toàn đều không có nhìn ra lãnh lãnh thế nhưng còn sẽ có loại này ý niệm. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc lãnh lãnh, nhẹ giọng nói, không phải tưởng hồng, chỉ là muốn càng nhiều người sùng bái ta thích ta. Tuy rằng lâm sở hàm không rõ lãnh lãnh trong miệng lời nói, đi theo trở thành siêu cấp đại minh tinh có cái gì khác nhau. Nhưng là vẫn là nghiêm túc kiến nghị nói, nếu ngươi thật sự, muốn càng nhiều người sùng bái ngươi, trở thành ngươi fans nói, như vậy ngươi nên nhiều tiếp chụp một ít đại bài điện ảnh, một ít lực ảnh hưởng rất lớn đạo diễn điện ảnh. Bất quá quang ở quốc nội đóng phim điện ảnh nói, cũng vẫn là có chút không đủ. Nếu ngươi nếu có thể đi Hollywood đi theo quốc tế thượng những cái đó, đại minh tinh cùng nhau diễn điện ảnh nói, kia tuyệt đối danh khi thượng còn muốn nhiều bay lên một cái cấp bậc. Fans cũng sẽ có một cái chất được với thăng, đi, lâm sở hàm biên nghiêm túc nghĩ, biên lầm bẩm lầm bầm đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh nghe lâm sở hàm những lời này, trong mắt có chút nghi vấn nhìn lâm sở hàm, Hollywood, đúng vậy, chúng ta Trung Quốc còn không có vị nào minh tinh có thể, ở Hollywood điện ảnh chung có cái gì thấy được nhân vật đâu, bọn họ đều là ở Hollywood điện ảnh đánh nước tương, đều là một đám bình hoa giống nhau nhân vật. Lâm Sở Hàm gật gật đầu, có chút tiếc nuôi nói, cho dù trong tương lai. Mười năm, Trung Quốc cũng không có bất luận cái gì một cái nữ minh tinh, thành công đánh tiếng Hollywood điện ảnh chung. Lánh lánh sáng tỏ thu hồi tầm mắt, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, quyết định, hiện tại mới nhất mục tiêu chính là Hollywood. Liền ở Lâm Sở Hàm vì lánh lánh phổ cập khoa học Hollywood, nói các loại minh tinh sự tích thời điểm, Tô An chỉ đem xe thực an ổn liền chạy đến trong nhà. Đem xe đình hảo lúc sau, Tô An Trì đầy mặt tươi cười liền mang, theo Lánh Lánh cùng Lâm Sở Hàm đi vào biệt thự chung. Vừa mở ra môn, mới vừa đứng ở cửa đổi dép lê thời điểm, đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Xem ra mụ mụ ngươi lại làm không ít ăn ngon đồ ăn chờ chúng ta đâu. Tô An Trì cười cùng Lâm Sở Hàm trêu ghẹo nói. Lâm Sở Hàm cười hì hì gật gật đầu, đối với Lánh Lánh chớp chớp mắt. Nói, lãnh lãnh, hôm nay chính là kéo phúc khí của ngươi, xem ra mụ mụ lại là làm không ít ăn ngon đồ ăn nga. Ba người đổi hảo dép lê sau, liền đi tới, nhà ăn chung, vừa đến nhà ăn chung, liền thấy được đang ở bàn ăn trước bận rộn bãi cái địa chén lâm bích cầm. Các ngươi trở về thật đúng giờ, ta mới vừa đem cơm chiều toàn bộ đều làm tốt. Lâm bích cầm phóng hảo cuối cùng một bộ bộ đồ ăn sau. Liền thấy được tô an chỉ ba người xuất hiện ở nhà ăn chung, lâm sở hàm nhìn một bàn phong phú đồ ăn, vui vẻ cười nói, mụ mụ, ngươi làm thật nhiều đồ ăn à, nhà chúng ta đã có thể chỉ có bốn người đâu, mau, ngồi xuống ăn cơm đi, lãnh, lãnh khẳng định đói bụng đi. Lâm bích cầm ôn nhu nhìn đôi mắt nhìn chầm chầm trên bàn đồ ăn lãnh lãnh, cười nói, lãnh lãnh gật gật đầu, liền đi tới chính mình vị trí thượng, ngồi xuống. Ngày mai liền khai giảng, lãnh lãnh người hưng phấn sao? Tuy rằng lâm sở hàm là cái trọng sinh nhân sĩ, đã sớm từ tốt nghiệp đại học, nhưng là việc nặng cả đời này, nàng chính là thi đậu Trung Quốc tốt nhất đại học A, không thể không nói, nàng cái này đã ngụy sinh viên phi thường hưng phấn, cùng kích động. Lãnh lãnh nhìn lâm sở hàm kia kích động ánh mắt, có chút vô ngữ tiếp tục ăn xong rồi cơm tới, cũng không đi để ý tới lâm sở hàm. Nàng thật đúng là chính là không biết lâm sở hàm có cái gì hảo kích động hưng phấn, không phải đều trải qua quá sao. Đang nói, bất quả chính là trước đại học, có cái gì hảo hưng phấn, lại không phải phải làm quốc gia tổng thống. Đúng rồi, lãnh lãnh, chúng ta nhưng đến muốn mang hảo kem chống nắng, chúng ta lần này xui xẻo, quân huấn. Thời điểm, Thái Dương vẫn là như vậy phơi người, quân huấn mười mấy ngày nay. Còn toàn bộ đều là ngày nắng, liền một cái trời đầy mây đều không có, thật là quá xui xẻo. Lâm sở hàm lại nghĩ, tới chính mình nhìn dự báo thời tiết đăng báo nói en cái trời nắng, ngắm lại liền cảm thấy phi thường buồn bực. Lâm bích cầm nghe lâm sở hàm nói kem chống nắng, vội vàng nói, kem chống nắng ta đã vì các ngươi bị hảo, các ngươi đến lúc đó đều nhớ rõ mỗi ngày đều nhớ rõ đồ, đều tùy thân mang. Theo, tùy thân đồ, không phải sợ không đủ dùng, ta mua rất nhiều đâu. Một đốn cơm chiều cuối cùng liền ở người một nhà thảo luận kem chống nắng lời nói chung, kết thúc. Ăn xong cơm chiều lãnh lãnh, lên lầu hai phòng ngủ, đi tới máy tính trước bàn, an vị xuống dưới mở ra máy tính, thượng nổi lên vong tới. Đại tin tức! Đại tin tức! Vương Lâm nhìn từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào khâu tiếu bằng, vô ngữ bĩu môi. Nói, đại bàng, làm gì đâu, như vậy đại kinh tiểu quái bộ, dáng, lão đại, lão đại ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Khâu tiếu bằng không để ý đến vương lâm, trực tiếp lẻn đến ngồi ở máy tính trước bàn cố mặc sinh bên cạnh. Cố mặc sinh hơi hơi ngẩng đầu lên, đem tầm mắt từ trên máy tính chuyển qua khâu tiếu bằng trên người. Chuyện gì? Lão đại, ngày mai các tân sinh đều khai giả. Khâu Tiếu Bằng đối với Cố Mạc Sinh thần bí nói, Ấn, sau đó đâu? Cố Mạc Sinh nhướng nhướng mày, nhìn Khâu Tiếu Bằng, không quá để ý nói. Khâu Tiếu Bằng thấy Cố Mạc Sinh dáng vẻ này, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Cố Mạc Sinh, nói, tân sinh có một cái danh nhân sẽ đến báo danh. Người là nói, lánh lánh ngày mai sẽ đến trường học. Cố Mạc Sinh đôi mắt tức khắc liền sáng lên, ngư khi có chút hơi hơi kích động nói, đúng vậy. Lão đại ngươi thật là một điểm liền thấu à, theo đáng tin cậy tiểu đạo tin tức, ngày mai lánh lánh nữ thần sẽ đến chúng ta trường học đưa tin. Này thật là làm người kích động, khâu tiếu, bằng hưng phấn hét lớn, nàng muốn tới sao, kia thật đúng là chính là thật tốt quá hoa, này thật đúng là chính là một cái đại tin tức, ngày mai phỏng trừng sẽ là, chúng ta trường học bao năm qua tới hỗn loạn nhất một cái tân sinh đưa tin đi. Vương lâm trên mặt mang theo cảm khái biểu tình, tấm tắc nói, khâu tiếu bằng gật gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy, ta phỏng chừng ngày mai sẽ đến không ít phóng viên à, đến lúc đó ta nhưng đến hảo hảo trang điểm trang điểm phốc, này có ngươi sự tình gì à? Vương lâm nhìn khâu tiếu bằng kia hưng phấn bộ dáng, phụt một tiếng liền bật cười, khâu tiếu bằng trắng vương lâm liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng nói, ta là vì cho ta nữ thần một cái tốt ấn tượng. Dục, không gọi nhân gia nhân yêu à, Vương Lâm trêu gẹo nói, Khụ khụ khụ, Còn không xác định gờ tinh người chính là ta nữ thần đâu phải Dù sao mặc kệ nhà ta nữ thần là ai, Ta đều yêu ta ra nữ thần, Thiết à, Sáng lạn dương quang hạ, Hoa hạ đại học cửa đổ một đống đám người, Mỗi người trên người đều ăn mặc tương đồng áo thun, Trên tay đều cầm tiểu bản tự ở nhìn xung quanh chút cái gì, Những người đó đang làm cái gì, Vương Lâm nhìn trường học cửa như vậy nhiều người, nhíu mày tới, nghi hoặc hỏi khâu tiếu bằng. Khâu tiếu bằng nhìn trường học cửa kia lừng lẫy cảnh tượng, hiểu rõ cười nói, hôm nay không phải khai giảng nhật từ sao. Chính là những người đó cũng không giống như là tới đưa tin à. Vương Lâm, khó hiểu nhìn đám kia như là có tự xếp thành hàng ngũ, lại giống như lại là thực vô tự ở hưng phấn đám người. Khâu tiếu bằng cười hắc hắc. Vui vẻ nói, ngươi đã quên à, ta hôm qua mới mới vừa nói qua, lánh lánh nữ thần hôm nay muốn tới chúng ta trường học đưa tin à, vừa dứt lời, vươn trường cửa đám kia người, bỗng nhiên càng thêm rối loạn phấn chấn lên. À, nữ thần nữ thần ta yêu ngươi không ít người hưng phấn kêu to, trong tay đồ vật đều múa may lên, thậm chí là có, không ít fans muốn tiến lên, vọt tới cái kia mới từ xe trên dưới tới thiếu nữ. Lão đại, ta đi trước xem ta nữ thần đi, khấu tiếu bằng vui vẻ liền hướng tới trong đám người vọt qua đi. Cố mặc sinh lại là hơi hơi nhăn lại mày, nhìn cửa kia một khối bị đám người tắc nghén ở cảnh tượng. Các người đều nhường một chút được không à? Lâm sở hàm đi theo lãnh lãnh xuống xe từ sau, liền thấy đường này đàn hưng phấn đám người, có chút chịu không nổi lầm bẩm lên. Trong lòng nghĩ, sớm, biết rằng liền nghe lãnh lãnh người đại diện nói hảo. Làm cho bọn họ tới đưa lãnh lãnh hàng tuyết, chính là ai biết, này đàn các fan như thế nào sẽ biết lãnh lãnh, hôm nay sẽ đến Hoa Hạ Đại học đưa tin à, Tô An chỉ nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị fan cấp vây quanh lúc sau, lập tức liền đem lãnh lãnh cùng lâm sở hàm điều hộ ở phía sau. Lãnh lãnh, bằng không các người về trước xe ngồi đi. Tô An chỉ đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh lại là thao xuống cái mũi thượng giá kính. Dâm, đẩy ra tô an chỉ, càng tới rồi hắn trước người, ánh mắt lãnh lãnh nhìn quét đem nàng cấp vây quanh các phan, ở lãnh lãnh kia sắc bén ánh mắt nhìn quét hạ, chung quanh hưng phấn các phan càng thêm hương phấn bất quá cũng bởi vì lãnh lãnh này lạnh lùng ánh mắt, làm táo tạp bọn họ đều an tinh xuống dưới, tránh ra, lãnh lãnh thanh âm lạnh băng nói. Tuy rằng lánh lánh nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại là làm sở hữu các fan đều ngoan ngoãn nghe lời tránh ra nói. Tới, nguyên bản kia vây quanh thành một cái hình tròn đội ngũ, nháy mắt thật giống như là thiết dưa hầu giống nhau, cắt thành hai nửa, một cái hai người khoan, con đường cứ như vậy hình thành. Lánh lánh nhìn trước mắt bị tránh ra con đường, nhướng mày, đối với lâm sở hàm nói, đi rồi đứng ở lánh lánh phía sau lâm sở hàm cùng tô an trì nhìn một màn này miệng đều không khép được đãi nghe được lánh lánh thanh âm sau bọn họ hai mới hồi qua thần tới a nga lâm sở hàm kêu một tiếng sau đó đi theo tô an trì từ biệt lúc sau liền gắt gao đi theo lánh lánh phía sau lánh lánh phi thường tự nhiên trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình lướt qua một chúng si ngốc mà nhìn nàng các phan đi vào trường học đại môn chung Hảo Mỹ thật ngầu khí phách, nữ thần nam thần, các fan nhìn chăm chú vào lánh lánh kia khí phách bóng dáng, hưng phấn lầm bầm. Mà đợi nữ thần bóng dáng nhìn không tới lúc sau, các fan lúc này mới hồi qua, thần tới, hâm mộ ghen tị hận, phi thường ai oán nhìn có thể ở hoa hạ đại học đi học bọn học sinh. Vì thế hoa hạ đại học cửa, mỗi một cái ở đi vào trường học cửa bọn học sinh, đều là cảm nhận được hình như là... Oán phụ giống nhau ai oán cảm xúc đi vào trường học chung lánh lánh, ở đông đảo cực nong ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không có bất luận cái gì không khỏe, mà là phi thường đạm nhiên đi ở này xanh hóa phi thường tốt vườn trường. Nhưng thật ra đi ở lánh lánh bên cạnh lâm sở, hàm có chút không khỏe, nàng tuy rằng là cái trọng sinh người trưởng thành, nhưng là đời trước nàng, nơi nào hưởng thụ quá như vậy vạn chúng chú mục cảm giác, nàng biểu tình có chút cứng đờ trộm cùng lánh lánh nói, lánh lánh. Tất cả mọi người đều đang xem ngươi ai, ngươi không có bất luận cái gì cảm giác sao.